Tiên nhị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: tudichuyen.org. Quyền hay. Tu chân quyết hành. Chương 340. Sự giả chu tức ước. Mức độ bị thương của bản tôn nặng hơn rất nhiều so với Vương Lâm, nhất là một bản cuối cùng bản tôn chịu đựng bảy thành. Chẳng qua lấy với độ mạnh mẽ của thân thể bản tôn Vết thương này không thể chết người Nhưng việc bế quan tu luyện là không thể tránh Vương lâm hít mọt hơi thật sâu Tay phải lấy từ trong túi chứ vật ra một quả ngọc giản Sau khi lưu lại một đảo thần niệm ở trên Hắn vung tay ném mạnh vào hư không Ngọc giản hóa thành một vệt sáng biến mất Làm xong chuyện này Vương Lâm đi vào gần bảo tháp khoanh chân ngồi xuống rồi đưa một tia thần niệm của chú giật ở trong bảo tháp tản ra Lập tức trong vòng trăm rằm trừ khi có lão quái vẫn đỉnh kỳ nếu không bất kỳ cu sĩ nào cũng đừng hòng tiến vào Cứ như vậy Vương Lâm nhắm hai mắt chữa thương Ban ngày ánh mặt trời chói mắt chiếu lên thân người Vương Lâm mang cho hắn một tiếng ác Ban đêm ánh trăng diều diệu chiếu xuống mang đến sự lạnh lẽo. Những ngày mưa, cơn mưa từ trên trời trút xuống rơi vào trên người vương Lâm chỉ trong nháy mắt đã làm cho quần áo hắn ướt đẫm. Ngày tuyết, những bông tuyết đầy trời chậm rãi rơi xuống, khiến cho mặt đất chỉ có một màu trắng, bên cạnh bảo tháp lại có thêm một người tuyết. Ngày qua đêm lại, mưa gió nóng lạnh Nhưng thân hình Vương Lâm từ đầu đến cuối không hề động đậy. Hắn giống như một lão tăng đã chết, thân thể không có sức sống và thay đổi gì. Sau trận đấu với trời kia được 6 tháng, lại một lần xuân về hoa nở, nhạc lão Chu ở thôn Hành Hoa sinh ra một đứa bé gái đặt tên là Chu Như. Đứa bé gái này vừa sinh ra đã khóc. Nhưng không ai biết tiếng khóc này cùng với tiếng khóc trẻ bình thường có gì khác nhau. Thân thể đứa bé gái rất yếu ức. Cũng may nhà lão chú ở trong thôn Hạnh Hoa cũng có tiếng còn có một cửa hàng tạp hóa nên cuộc sống so với những nhà khác cùng thôn tốt hơn rất nhiều. Ở trên một tòa núi nhỏ cách thôn Hạnh Hoa khoảng trăm rằm có một tòa đồng phủ. Thiết Nham đã ngồi ở đây 6 tháng. 6 tháng trước, hắn cùng với Lữ Phi nhận được ngọc giản truyền ơn của Vương Lâm khiến cho một trong hai người bọn họ đi tới bảo vệ cho Lý Mộ Uyển trước khi hắn xuất quan. Sau khi Thương Nghị Thiết Nam đi tới đây, từ đó tới nay, thần thức của hắn vẫn tập trung ở thôn Hành Hoa, lặng lẽ bảo vệ. Việc chữa thương của Vương Lâm vẫn suy trì liên tục, tuyết đọng ngoài bảo tháp đã hóa thành nước thấm vào trong đất. Bổn Tôn ở dưới đất mấy ngàn dặm. Trong nửa năm này thân thể hắn chìm xuống 3 lần, mỗi lần đều chìm xuống mấy ngàn dặm. Sơ phút này vị trí của Bổn Tôn đã tương đương với khoảng cách 1 phần 5 quãng được tiến vào tâm của Chu Tức Kinh. Cổ thần trưởng thành trong chiến đấu, lời này một chút không giả. Thực lực Bổn Tôn từ lần chiến đấu này đã có dấu hiệu đột phá. Tuy nói là thong thả nhưng cũng đạt tới đỉnh nhị tinh, khoảng cách tới lần lột xác ứ ba đã không còn xa. Trong nháy mắt lại nửa năm qua đi, chú như trong thôn hạnh hoa đã một tuổi. Đứa nhỏ khác vào tuổi này tuy không biết nói nhưng cũng đã bậm bẹ phát âm. Chỉ có điều chú như từ trước đến nay vẫn ngậm miệng chưa bao giờ phát ra một thanh âm gì. Vì thế người trong thôn đồn với nhau bé gái này là một người cân điếc. Có một ngày, ở bên ngoài một truyện tống trận bình thường ở biên giới sở quốc có một đoàn người đi ra. Trong những người này có nam có nữ, trong đó nổi bật nhất là một người con gái mặt thịt lụa trắng. Người con gái dáng người hiểu điều, mặt mày tuy có mang vẻ mỏi mệt nhưng có một đôi mắt đẹp như sao sáng khiến cho người ta say mê. Đi theo phía sau cô gái là một lão già Lão mặc áo choàng vải ngắn màu xanh, hai mắt lờ mờ không thánh sáng như một người bị bệnh lâu ngày. Nếu Vương Lâm ở đây chắc chắn nhận ra hai người này chính là người mua Lục phẩm đan phương ở thành Ma Nhị năm đó. Ở bên cạnh hai người có một lão già đầu bạc. Người này đúng là tu sĩ hóa thần họ Hồ của luyện khí các. Ở phía sau hắn có ba người trong đó một người là người quen của Vương Lâm Khâu Tứ Bình. Hai người khác là đưa ra cùng một người con gái đẹp tuyệt vời, người con gái này chính là người năm đó đưa ngọc sản tới. Một đoàn 6 người, sau khi ra truyền Tống trấn, lão già đầu bạc họ Hồ bình qua phương Bắc trầm giọng nói: "Sở Úc tuy không phải đường tốt nhất để đi vào Tiên Di chi địa, nhưng dễ dàng hơn so với Chu Úc." Người con gái trẻ lụa trắng gật đầu cung kính nói: Tiền Bối nói thật đúng. Từ Sở Quốc tiến vào tiên di chi địa, tuy nói là xa nhưng không có trạm kiểm soát ngăn trở, so với Trung Quốc thì thuận tiện hơn nhiều. Thân hình lão già họ Hồ phi đồng bay về phía trước, mọi người vội vàng đuổi kịp. Năm đó sau khi Vương Lâm rời đi, Khâu Tứ bình thầm suy nghĩ thật lâu sau đó quyết định đi theo lão già họ Hồ hy vọng có một ngày có thể đạt tới hóa thần. 10 năm qua tu vi của hắn đích xác cao hơn một ít, nhưng hóa thần lại không có hy vọng. Lần này đi tiên di chi địa, nếu có thể lấy được một món đồ nào, hắn tin tưởng rất mầm hóa thần sẽ thành sự thực. Người con gái mặc áo lụa trắng trong lòng thầm than. 10 năm nay nàng đi nhiều nơi tìm kiếm tu sĩ hóa thần nhưng đều không có kết quả. Cuối cùng nghĩ đến lão già họ Hồ của luyện khí các Vì thế nghiến răng sao ra một ít bí mật năm đó chưa nói với Vương Lâm, mới khiến cho ông ta đồng tâm đáp ứng đi vào tiên chi chi địa. Sáu người bay về phương bắc, bay qua mấy môn phái cũng không có ai cản trở. Lão phu đã trăm năm không tới đất đây, xem ra thay đổi rất nhiều. Lão già khó thở khẽ, a, một tiếng có vẻ kinh ngạc. Hứa La ở phía sau hắn cung kính nói: Lão tổ. Những năm gần đây ở Sở Quốc, Thất Lực Vân Tiên Tông lớn mạnh, đã liên tục thâu tóm mấy môn phái, thực sự trở thành một phái lớn đứng đầu nước Sở. Lão già họ Hồ gật đầu nói: "Vân Tiên Tông lấy luyện đan làm chủ, có thể có thực lực thâu tóm môn phái khác như vậy xem ra tu sĩ Nguyên Anh không ít. Lần này đi Tiên Di chi địa trở về, ngươi nhớ đi thu thập một chút." hai người đi Vân Thiên Tông thu một ít đan dược cần thiết. Hứa gia gật đầu mỉm cười đáp ứng. Hắn nghĩ việc này Vân Thiên Tông chắc chắn sẽ lập tức săn đan dược lên để cầu bình an. Trong lúc sáu người đang bay bỗng nhiên ở xa xa một cột ánh sáng phóng lên cao. Ở nơi đây nhìn lại cột ánh sáng to bằng khoảng cánh tay trẻ con. nhưng phải biết rằng ở đây cách cột sáng rất xa, nếu là tới gần tất nhiên sẽ to lớn vô số lần. Lão Sa họ phù xoay người nhìn về phía cột sáng kia. Với định lực của lão mà giờ phút này cũng phải chấn động. Lão Sa đứng sau người con gái che lụa trắng hai mắt lập tức lóe sáng, lộ ra một tia khiếp sợ nhìn cột sáng kia. Cột sáng kia đúng là nơi thông thiên tháp trung tâm nước Sở. Đây là sứ giả của tu chân quốc cấp cao phủ xuống, mà cho dù là sứ giả của tứ cấp tu chân quốc phủ xuống cũng không có thanh thế như vậy. Lão già họ Hồ càng xem càng kinh hãi, chỉ thấy bốn phía cột sáng kia không ngờ có mấy con kim long rực gào bay lửa. Ngay sau đó một người thanh niên áo trắng từ trong cột sáng kia từ từ hiện thân. Trong nháy mắt khi hắn xuất hiện, Mấy con kim long này lập tức sống lên to hơn, thanh âm của nó cho dù ở chỗ 6 người vẫn có thể nghe được rõ ràng. Ngay sau đó, mấy con kim long liền xông vào hướng người thanh niên áo trắng, khi chạm vào người đó liền hóa thành từng con kim long in vào trên góc áo người này. Sư Sà Chu Tước Úc, lão sư họ Hồ lập tức vẻ mặt hoảng sợ, hắn gần như lập tức phản ứng lại. Sở Quốc sợ là sẽ có chuyện gì rất lớn xảy ra, nếu không chỉ là nước tu chân cấp 3 như thế nào có khả năng khiến cho sứ giả Chu Tước Quốc phủ xuống. Đôi mắt đẹp của người con gái trẻ lụa trắng lộ ra một tia kinh hoàng. Lúc này, lão giả đi theo sau nàng nhìn như tùy ý tiến lên một bước đứng chích người con gái. Vẻ kinh hoàng trong mắt người con gái chợt lóe qua, chỉ có điều bàn tay ở bên trong cũng đang siết chặt, mồ hôi túa ra đầm đìệp. Ba người Khâu Tứ Bình, Hứa La và thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp kia cũng khiếp sợ. Nhất là Khâu Tứ Bình, hắn ngơ ngác nhìn cột sáng xa xa thì thào: "Đây là lần đầu tiên ta thấy người của Chu Tức Quốc." Chu Tức Quốc? Lão tổ? Vì sao Sương sạt chu tước quốc phải phủ xuống sờ úp. Thiếu nữ hít một hơi thật sâu khẽ hỏi: "Tông Tôn đạo hữu, ngươi thấy thế nào?" Lão sa thở hổ quay đầu nhìn về phía người hầu của người con gái che lụa trắng, lão sa mặc áo choàng vải màu xanh. Hồ đạo hữu tại hạ vừa mới tiến vào hóa thần, đối với một số chuyện của Chu Tước quốc cũng không biết nhiều. Tuy nhiên ta cho rằng Sứ giả chu tức lúc phủ xuống sợ úp, sợ là có một phú việc lớn mà hay chúng ta không biết đã xảy ra. Lão già trầm rãi nói, nói thừa. Lão già hổ hồ thầm nói trong lòng ánh mắt hắn hướng về phía cột sáng. Đúng lúc này cột sáng kia dần tiêu tan. Chỉ có điều thanh niên áo trắng ở bên trong cột sáng bay nhanh như sao băng về nơi sáu người. thân hình người con gái trẻ lụa trắng run lên, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ kinh hoàng. Cảnh tượng này lập tức bị lão già họ Hồ nhìn thấy, vẻ mặt hắn không đổi nhưng trong lòng đầy sự nghi hoặc. Tiên dịch, tác giả Nhí canh thực hiện. Huyết công tử truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org quyền hay tu chân huyết ảnh. Chương 341. Chu Ước Sơn ba lần đưa tin. Đạo cầu rồng tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền đi tới phía trước 6 người. Ánh mắt từ trong tàu rồng khẽ liếc qua trên 6 người. Ngoại trừ lão già họ Họp và người hầu áo xanh, những người còn lại trong lòng run lên vội vàng cúi đầu. Không ngờ có 2 tu sĩ hóa thần Đạo cầu vùng tiêu tan lộ ra thân hình người thanh niên áo trắng bên trong. Người này mặt trắng như ngọc, phong mạo cực kỳ anh tuấn. Một thân áo trắng, bốn con rồng vàng hóa thành hình thêu trên áo, nhưng nhìn hết sức sống rồng tàn ra từng đạo linh khí nhẹ nhẹ. Thiếu nữ cổ luyện khí cắt đi theo lão già họ họ tuy quý đầu nhưng hai má có chút hồng hồng. Người thanh niên áo trắng này là người anh tuấn nhất nàng từng gặp. Các ngươi đang định đi đâu? Người thanh niên áo trắng nói một cách bình thản, chỉ có điều khí tức hơn người cũng là khó tránh khỏi lộ ra. Lão già họ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra, tu vi người thanh niên này là hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, trong lòng hắn cười lạnh nhưng vẻ mặt không lộ nửa điểm, nói: "Chúng ta muốn đi tiên phi chi địa." Ánh mắt người thanh niên áo trắng sừng trên người con gái che lụa trắng, bỗng nhiên nói: "Tháo khăn che mặt của ngươi xuống." Đúng lúc này, lão già áo xanh bước lên một bước, đứng chắn trước người con gái, cũng kính nói: "Sứ giả đại nhân, tiểu thư nhà ta có tổ huấn, không thể dễ dàng lộ ra dung nhan. Mong sứ giả đại nhân thứ lỗi." Người thanh niên áo trắng ánh mắt sừng lại, hơi trầm ngâm rồi vung tay áo bay nhanh về phía xa. Sáu người im lặng một chút. Trong mắt lão già họ Hồ hiện lên một tia sáng rồi bay về phía trước. Hắn muốn nhìn sứ giả Chu Tức Úc suốt cuộc vì sao tới Sở Úc. Hắn vừa khẽ động, khâu tứ bình, hứa la và người con gái kia vội vàng đuổi theo. Người con gái che lụa trắng nhìn qua lão già bên cạnh cắn răng đi theo lên. Lão sà áo xanh kia than nhẹ một tiếng rồi đi sau bảo vệ cho nàng. Mọi người đi theo phía xa, chỉ thấy người thanh niên áo trắng vẫn bay thẳng hướng bắc. Phương hướng này không ngờ đúng là hướng tiên di chi địa, hay tiên di chi địa xuất hiện thứ bảo bối nào đó. Lão già thở hổn hển nhủ, đúng lúc này, bỗng nhiên ánh mắt hắn tập trung nhìn về phía ngoài một sơn cốc xa xa. Lúc này Người thanh niên áo trắng đang bay tới đó. Thân hình người đó giống như bị một luồng lực lớn tác động bỗng nhiên bị đẩy về phía sau hơn 10 trượng, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một tia kinh sợ. Lão già thở hổn hển đứng trên một vách núi, năm người kia đứng bên cạnh cùng nhìn về hướng người thanh niên áo trắng đang rơi xuống. Người thanh niên áo trắng lúc này nhướng mày, tay phải hắn vỗ túi chứa đồ lấy ra một cái ngọc giản. Hắn ngưng thần nhìn, trong ngọc phàm miêu tả đúng là nơi này. Hắn trầm lặng một chút rồi bước về phía trước mấy bước, nhưng lập tức một luồng uy áp khủng bố bỗng nhiên truyền đến. Vẻ mặt người anh niên áo trắng lại biến đổi, lùi ra phía sau mấy bước. Lão Sà khọ hồ biến sắc mặt nhìn kỹ, chỉ thấy ở bên trong thung lũng kia có một tòa tháp cao. bên cạnh ngọn thác hình như có một người ngồi, chắc qua người đó không có dấu vết sự sống, khiến cho lão nghĩ chắc là một cái thây khô. Người thanh niên áo trắng lại thử vài lần, nhưng không một lần nào có thể tiến vào quá 10 cặm. Cuối cùng hắn đứng ở bên ngoài sơn cốc, trên vẻ mặt thái độ không rõ, chắp tay cao giọng nói: "Tại hạ là phùng Mặc Sơn chu tứ quốc, cầu kiến Tằng Lưu đạo hữu." Tằng Lưu Ánh mắt lão già thở hổn hển sờ trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Ánh mắt lão không tự chủ được dừng trên người thay phu bên dưới bảo tháp. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như thế. Cái tên Tằng Nưu trong những năm gần đây gần như trở thành một vì sao mới mọc rất nổi tiếng ở tu ma hải. Những lời đồn về hắn nhiều không đến dụ. Cốt Lời Đồn hắn là cao thủ Chu Tước Quốc bí mật bồi dưỡng ra, là một người thừa kế đứng đầu Chu Tước Quốc. Mằng không vì sao sau khi chặt đứt một tay của Hồng Điệp, Chu Tước Quốc không ngờ chẳng quan tâm. Việc đó không phù hợp phong cách làm việc luôn luôn hống hách của bọn họ. Còn Cốt Lời Đồn hắn là một đệ tử của một tu sĩ ở ẩn nào đó, có được tư chất cao hơn Hồng Điệp rất nhiều. Có người thì nói hắn là một thành viên của thế lực nào đó. Ở trong thế lực này, tu sĩ có tu vi cao hơn hắn rất nhiều cho nên Chu Tức lúc mới có thể nhịn mà không phát tác. Mặt khác cũng có lời đồn còn hoang trắng hơn. Nghe nói Tần Nưu này tu luyện không tới một cháp mở ngoạc tròn 60 năm đóng mặt tròn. So với hồng điệp ở trong Chu Tức quốc càng thêm có giá trị. Những lời đồn như thế có thể nói là rất nhiều Tẳng ngư Hai mắt người con gái che lùa trắng sáng ngời Hô hấp của nàng có chút sồn dập trong lòng thầm nghĩ Nếu tẳng ngư chịu giúp ta Vậy chuyện lớn kia có thể thành công Lão già áo xanh bên cạnh nàng ánh mắt trước đồng lộ ra vẻ kính trọng Không nghĩ tới tẳng ngư được đồn đãi quyên náo như vậy Lại ở trong này Hau tื้อ bình hít một hơi thật sâu. Khó trách Xuân Sa Chu Tước Quốc lại đến Sở Úc. Ánh mắt phứa ra lộ ra vẻ không thể tin nổi. Không biết tầng Ngưu này có quan hệ gì với Sở Úc. Người con gái cực kỳ xinh đẹp kia có chút suy tư nói, "Lời này vừa xuất, lão Sa khọ hổ lập tức lộ ra vẻ trầm tư, phản bạo. Thủy bỏ việc phái người đi Vân Thiên Tông. Cước La ngẩng ra, vội vàng đáp, Dạ. Sơ phụ phút này, người thanh niên áo trắng đứng ngoài sơn cốc đợi một hồi không thấy trong cốc có trả lời, chau mày nói, Tằng Đạo phu, lần này tại hạ tới không phải vì chuyện duy bà thương hồng điệp, mà là thay nàng đưa tiếp Kiêu Chín tới, mong Tằng Đạo hữu đi ra gặp." Lời nói vừa dứt, vẻ mặt sáu người trên vách núi lập tức có sự khác nhau. Lão Sà khọ khụ ấy mắt long lên nhìn về phía trong cốc. Hồi lâu, trong cốc vẫn là không có tiếng đồng si. Người thanh niên áo trắng trong lòng thầm giận. Hắn thân là đệ tử Chu Tước Quốc, đi bất cứ đâu cũng không bị đối xử như mây sờ. Tăng táo khố chớ để rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thiếp mời của Chu Tước Quốc ta ở trên Chu Tước Kinh không một ai dám không tiếp nhận. Hai mắt Phùng Ngọc Sơn âm trầm, chậm rãi nói: "Hắn vừa nói xong, bỗng nhiên một luồng lực mạnh mẽ truyền ra từ trong sơn cốc. Ngay sau đó, một bàn tay to vô hình bỗng nhiên biến hóa ra, nắm lấy người thanh niên áo trắng. Những tiếng răng rắc từ trong bàn tay kia truyền ra, khiến cho sắc mặt Phùng Ngọc Sơn lập tức đỏ lên trán đổ mồ hôi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. "Ta là sứ giả Chu Tức Úc." Tằng Diêu, Ngư, ngươi đừng có xúc động. Lần này, ta tới chỉ vì đưa thiếp khiêu chiến. Thời gian. Một thanh âm bình thản từ trong thung lũng trầm rãi truyền ra. Phùng Ngọc Sơn vội vàng nói: "Ba tháng trên Tây Sơn Tiên đàn của Chu Tước Cốc, làm sao ngươi biết ta ở nơi đây?" Thanh âm Vương Lâm mặc dù nhạt nhưng lại có một cỗ sát khí. Phùng Mộc Sơn không có gì do dự lập tức nói: "Việc này ta thật sự không biết. Đây là tin tức truyền đến từ trên Chu Tức Sơn. Nói cách khác, sư môn của Hồng Điệp đã sớm đi ra tìm ngươi. Về địa điểm lần này của ngươi cũng là trên Chu Tức Sơn truyền xuống." Lão già họ Hồ trên vách núi sắc mặt khẽ biến, giọng nói này lão có chút quen thuộc. Suy nghĩ kỹ một chút, lập tức vẻ mặt lão cổ quái hẳn lên. Lão quay đầu nhìn thoáng qua Khâu Tứ Bình, phát hiện ánh mắt người này cũng có một chút sững sờ, hiển nhiên đoán được cái gì. Ta không có thời gian. Bên trong thung lũng trầm lặng một chút, rồi thanh âm của Vương Lâm lại vọng ra. Bàn tay vô hình bên ngoài thân thể Phùng Ngọc Sơn tiêu tan, thân thể hắn lại khôi phục tự do. Lúc này Mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng. Lần đầu tiên, Phùng Ngọc Sơn biết được sự đáng sợ của Tằng Ngưu. Trước kia, hắn cho rằng Tằng Ngưu có thể chặt đứt một tay của Hồng Điệp sư tỷ chắc chắn là đánh lén hoặc là dùng một ít thủ đoạn đi tiện. Nhưng hiện tại hắn đã không còn thứ ý nghĩ đó nữa. Tuy nhiên, câu trả lời của Vương Lâm cũng khiến hắn khó xử. Hắn phơ sự một chút cung kính chắp tay nói: "Tăng đạo hữu, đây là mệnh lệnh trên Chu Tức Sơn truyền xuống muốn ngươi phạt Hồng Điệp đánh một trận. Bình thường Chu Tức Sơn sẽ không truyền bất kỳ tin gì trong vòng 100 năm qua cũng chỉ có 3 lần. Lần đầu tiên là thu Hồng Điệp làm đệ tử hạt tâm của Chu Tức Quốc. Lần thứ hai là tìm tung tích của ngươi." lần lần này là báo vị trí của ngươi hiện giờ và cũng muốn ngươi cùng Hồng Diệp đánh một trận. Theo sự phân tích của ta, nếu ngươi có thể thắng, sẽ có chỗ tốt thật lớn. Dù sao trong 3 lần truyện tin thì tin tức có liên quan đến ngươi chiếm hai lần. Nói cho Hồng Diệp, nếu có đánh cũng phải 10 năm sau. Thanh âm Vương Lâm bên trong thung lũng truyền ra. Phùng Ngọc Sơn chầm lặng một chút, cười khổ gật đầu Sau đó chắp tay rồi cầm, khiêu chiến xoay người rời khỏi Thân hình hắn hóa thành một đảo cầu vồng trong nháy mắt biến mất không thấy bóng sáng Người quen cú bên ngoài tốc, mời vào Khoảnh khắc thanh âm vương lâm chuyển ra Thần niệm chu sật trong vòng 100 dặm lập tức tiêu tan Lão già hộ hộ cười khá hả thân hình ló lên đi vào trong sơn tốc Ở phía sau hắn, người con gái che lụa trắng và lão già tùy tùng cũng theo xu tiến vào. Khâu Tứ Bình phô so sự một chút, vội vàng cùng hai người hứa la đuổi theo. Tiên nghị, tác giả, nhí canh, thực hiện. Huyết tông từ. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết hành. Chương 342. Giải miên tư nghiệt. Ở bên trong thung lũng trước mắt sáu người, cái thây khô dưới bảo tháp cử động rất nhỏ. Sau đó từng tiếng nổ lục mục từ trong truyền ra. Một lúc sau thây khô này chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, đứng lên mỉm cười với sáu người. Tay phải hắn vung lên, toàn thân bước lên xương trắng dày đặc. Khi sương mù qua đi, Vương Lâm mặc một bộ quần áo trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Cho bụi phơ bẩn trên thân thể do một năm ngồi ở đây dĩ nhiên toàn bộ biến mất. Tay phải Vương Lâm chỉ trên mặt đất một cái, lập tức một cái bàn đá mọc lên, đồng thời còn có mấy cái ghế đá. Mời ngồi. Vương Lâm ngồi lên ghế, tay phải phất nhẹ liền có thêm một bộ đồ uống trà. Lão Sà họ Hồ nhìn Vương Lâm rồi ngồi đối diện hắn, người con gái đi theo sau lão bước lên phía trước. Sau khi chào Vương Lâm, liền chủ động cầm lấy bộ ấm chén, lấy ra mấy cái chén để ở một bên. "Vị táo thú này, ngồi đi." Vương Lâm nhìn thoáng qua lão Sà áo xanh bên cạnh người con gái che lụa trắng, mỉm cười nói: "Lão Sà áo xanh nhìn Vương Lâm một cái thật sâu. Lão bác nhận ra, người này chính là người năm đó, trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ phức tạp, trầm lặng một chút ngồi ở bên cạnh bàn. Mấy người còn lại cũng đều ngồi xuống. Lão già thở hổn hển nhìn Vương Lâm cười khổ nói: "Không biết nên gọi ngươi là Vương đạo hữu hay là Tần đạo hữu." Vương Lâm cầm lấy chén trà, uống một ngụm nhỏ, cười nói: Tên chẳng qua chỉ là cách xưng hô mà thôi, cố chấp làm gì. Người con gái trẻ lụa trắng từ đầu đến cuối vẫn nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp khó hiểu. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới tầng mưu như mặt trời ban trưa không ngờ là người này. 10 năm trước tạm biệt, cô nương phong thái vẫn như vậy. Lần này cùng đi với Hồ Đảo thiếu chắc là vì đi tiên chi si chi địa đúng không? Năm đó vẫn bối không biết thân phận tiền bối, mong tiền bối không cần để ý. Người con gái che lụa trắng nói khẽ: "Người có tên tây có bóng. Cái tên Tằng Ngưu ở Chu Tước Kinh cũng thật nổi tiếng. Lão sư họ Hồ cũng phải đồng dung thì càng không cần phải nói nàng." Vương Lâm buông chén trà, lắc đầu không nói mà nhìn về phía Hâu Tứ Bình, cười nói: tất cả hoạt một mình đều có khả năng tiến quân vào thiên đạo. Khâu Tử Bình cười khổ, hắn biết mình đi theo Hồ lão, tất nhiên sẽ không thể gặp được cặp mắt Vương Lâm, vì vậy mới thở dài. Hóa thần. Quá khó khăn. Lão già họ Hồ cầm lấy chén trà, uống một ngụm, lập tức lộ vẻ xúc động, nói: "Vương đạo hữu thiếu trà này." Vương Lâm cười nói: Đây cũng không phải trà của Tinh Cầu Chu ước, mà tất cả đều là của Tinh Cầu tu chân khác. Nhiều năm trước trong cuộc hành trình đi tiên giới, Vương Mỗ vô tình có được. Lão già họ Hồ thở sâu, nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra một tia do dự, rồi nói: Nghe đồn năm đó trên tiên giới Vương Huyên chặt đứt một tay hồng điệp, cũng không biết trong cuộc hành trình đi lên tiên giới, Vương Huyên có đoạt được tiên khí không? Hành thân hồ của hắn với Vương Lâm trong Vu Bình đã có sự thay đổi. Vương Lâm nhìn Hồ lão, nói: "Cũng có." Hồ lão Trâm Trú nhìn Vương Lâm thành khẩn nói: "Vương huynh, hồ mỗ bằng lòng bỏ ra bất cứ cái giá nào để đổi lấy một chút khí tiên khí, mong Vương huynh thành toàn cho." Vương Lâm khẽ cười, nói: Việc này không cần vội, đợi đến lúc lão Hữu lên anh biến rồi hãy nói cũng không muộn. Không biết Hồ lão Hữu muốn đi tiên chi si chi địa để làm chuyện gì. Hồ lão trong lòng thầm nghĩ tên Vương Lâm này thời gian tu luyện không lâu, nhưng cũng là một con cáo già, đang nói văn phư, nhẹ nhàng chuyển đề tài ngay. Khi nghe được câu hỏi của Vương Lâm, hắn cười lên kha kha, nói Thật ra là ngày lão phu lên anh biến đã đến gần, mới mặt sày đến chỗ Vương huynh thịnh cầu. Còn tiên di chi chi điện, việc này phải để tử tâm đạo hữu nói mới rõ ràng được. Cô gái mặc áo lụa trắng nhìn Vương Lâm rồi lên tiếng: "Tiền bối, ở sâu bên trong tiên di chi chi điện có một cây luân hồi thụ. Vãn bối có bản đồ đi vào trong đó." Vương Lâm vẫn ung dung nhấp một ngụm trà. Cô thiếu nữ đi theo Hồ lão vội vàng cầm lấy bình trà châm vào cho hắn, rồi khôn khéo đứng ở một bên, đôi mắt đẹp chớp chớp lại nhìn về phía Vương Lâm. Khâu Tử Bình nghe thấy ba chữ "luân hồi thù" trong ánh mắt lập tức lộ ra tia lửa nóng. Ngay cả Hứa La cũng sống hệt như vậy. Cô gái mặc đồ lùa trắng vẫn nhìn vương lâm, thấy sau khi hắn nghe thấy ba chữ luôn hồi thụ, vẻ mặt vẫn như thường, giống như vẻ mặt của hồ lão năm xưa khi nghe thấy tên cái cây này. Không khỏi trong lòng thầm than vương lâm tâm cơ quá sâu, đa mưu túc trí. Mình không nơ, gơ, hơn, o, oh, tu sĩ hóa thần, ngoại trừ tu vi ra, tâm cơ thế này cũng vượt xa tu sĩ nguyên anh. Hồ lão cũng quét ánh mắt về phía Vương Lâm, thấy sắc mặt đối phương không có bất kỳ biến đổi nào thì đối với những lời đồn của Tằng Hưu ở bên ngoài lại càng thêm tin tưởng. Ngồi xuống dưới luân hồi thổ có thể tạo ra một cơ hội cho tu sĩ cảm ngộ được luân hồi. Đặc biệt là đối với ý cảnh của tu sĩ hóa thần, còn rất nhiều điểm trợ giúp. Cô gái mặc đồ lụa trắng nhìn Vương Lâm, nàng không tin Vương Lâm không động tâm. Đáng tiếc, nàng vẫn nhìn không ra bất cứ dao động nào trên mặt Vương Lâm. Khóe miệng Vương Lâm nhếch lên hiện ra một nụ cười, chuyển mắt nhìn về phía Hồ lão nói: "Hoang đường. Ý cảnh của hóa thần là tự bản thân cảm nhận. Luân hồi hộ này đối với những nguyên anh thục kỳ đại viên mãn hoạt đối với những tu sĩ vừa mới hóa thần con lẽ sẽ có sự trợ giúp. Nhưng đối với những tu sĩ hóa thần trung kỳ trở lên thì sự trợ giúp sẽ rất nhỏ. Hồ lão lần này đi là thực ra là có mục đích khác rồi. Cô gái mặc đồ lụa trắng ngẩn người ra, nhìn về phía lão già mặc áo màu xanh đen ở bên cạnh. Lão già này cũng nhướng mày. Hồ lão cười lên ha hả, cũng chơi xấu. nói, vương huynh kiến thức hơn người, hồ mỗ bội phục, không sai, việc này quả thật là như vậy. Cô gái mặc đồ lụa trắng nhíu đôi mày thanh tú lại, nhìn về phía Hồ lão. Hồ lão cười nói, tự tâm đạo hữu chớ trách, nếu như chỉ có luân hồi thù, lão phu cũng không đi theo ngươi đi vào tiên di chi địa. Mục đích của ta là quả luân hồi. Hắn nói xong, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm, lại nói: "Nếu như không có Vương huynh tham dự, ta đi chuyến này chỉ nắm chắc được 3 phần thành công. Bây giờ nếu như có Vương Lâm cùng đi chuyến này nắm chắc có thể từ 6 phần trở lên." Luân hồi quả. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, nhưng trong lòng lại khẽ động. Trước đó khi hắn nghe thấy cây luân hồi Thì đã có phỏng đoán sẽ nghe thấy ba chữ quả luân hồi vào lúc này Hắn chầm mặt một chút, nói Quả luân hồi này to như nắm tay Sao hai canh giờ lại đổi màu một lần phải không? Hai mắt hồ lão sáng ngời, nhìn thật kỹ vương lâm, nói Kiến thức của vương hương thật phi phàm Đấy chính là phương pháp để phân biệt thứ quả đó quả luôn hồi đối với những tu sĩ đời hóa thần có thể nói là bảo vật quan trọng. Hóa thần hậu kỳ đại viên mãn ăn vào thì xác suất thành công anh biến sẽ tăng từ 3 thành trở lên. Lão tu đã từng xem qua trong vài quyển sách cổ, bây giờ mới có thể khẳng định. Vương Lâm trầm ngâm. Trong ký ức của cổ thần Đồ Ty cũng có vài loại linh quả, là bổ phẩm tốt nhất của cổ thần thời trẻ. tư thể cổ thần xuất hạn chế, bình thường cho dù có nuốt quả vào không phải lúc nào cũng tốt. Mặc dù là tiên quả linh vật cũng chỉ có thể gia tăng linh lực mà thôi. Chỉ có một số tiên quả tuy không thể gia tăng linh lực, nhưng lấy chất dịch bôi khắp toàn thân có thể tạo ra hiệu quả cực mạnh cho tu sĩ chúc cơ. Ở chỗ cổ thần, việc này gọi là tẩy thể. Vì khi cổ thần còn nhỏ, sẽ có những cổ thần trưởng thành đi tìm hái những thứ quả này về cho tủy thể, sau đó mới được đẩy lên trên kinh cầu. Cổ thần sau khi tủy thể kinh mạch sẽ ẩn vào trong, hoàn toàn hóa vào bên trong máu thịt, kể từ đó tốc độ hấp thu sẽ tăng mạnh. Chỉ cần đến lúc trưởng thành những kinh mạch này hiện ra, thì lúc đó linh lực được cổ thần hấp thu đã trở thành cực kỳ khủng bố. Ở thời viễn cổ mỗi cổ thần đều bị tất cả sinh vật truy sát. Bởi vì nếu để bọn họ tồn tại thì bốn phía sẽ chẳng còn linh lực nữa. Nhưng vì cổ thần quá mạnh mẽ nên những người tham gia vào việc đồ sát thường chưa kịp công tác bị chết chết rồi. Chỉ sau khi tẩy thể thì bản tôn mới thật sự trở thành cổ thần. Vương Lâm trầm mặc một chút, nói: Tiên chi chi địa Một lão trầm giọng nói: "Vương huynh, Tiên Chi Chi địa quả thật rất nguy hiểm. Dù sao chỗ này cũng có sức mạnh mà ngay cả Chu Ước quốc cũng phải cố kề. Nhưng ta chỉ cần đừng tiến vào quá sâu, chắc chắn những xã nhân mạnh mẽ kia sẽ không đi ra nhiều lắm đâu." Hiểu biết của Vương Lâm về Tiên Chi Chi địa cũng không nhiều. chẳng qua từ trên bản đồ ngọc sàn có thể thấy được tiên si chi chi điện rất lớn, nhưng những tầng ngầm dưới mặt đất của nó còn lớn hơn nữa. Tiên si chi chi điện dưới mặt đất có bao nhiêu tầng, ngoại trừ Chu Tức Quốc xa thì chẳng có người nào biết được. Vương Khuyên chắc chắn cũng biết rõ, Dã Nhân là người bản xứ của Chu Tức Quốc rất nhiều năm về trước. Khi Chu Tức Quốc trở thành lục cấp tu chân quốc được liên minh tu chân tặng cho Tư Thử Kinh thì xảy ra một cuộc chiến tranh lớn với những xã nhân. Vốn là một tinh cầu tràn đầy sức sống đã suy tàn vỡ trong cuộc chiến, đến bây giờ vẫn còn hơn một nửa ở trong tình trạng hoang tàn. Tất cả những chỗ đó đều là chỗ ở của xã nhân. Trong trận chiến này dã nhân chết mất 9 phần, chỉ còn sót lại 1 phần dư nghiệt tiến vào trong tầng ngầm của Tiên Vi chi địa rồi không bao giờ ra ngoài nữa. Chu Tức Quốc cứ cách 100 năm lại phái ra rất nhiều tu sĩ tiến vào tiêu diệt, nhưng cũng không thể hoàn toàn quét sạch những dã nhân này được. Tiên Nghịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huệ Công Từ. truyện được chia sẻ tại website uduytruyen.org quyển 2 tu chân huyết ảnh chương 343 Chu Tức Quốc Luân hồi thổ lại sinh trưởng bên dưới mặt đất là thánh vật của đại nhân nhưng luân hồi thổ cũng không phải chỉ có một cây mà tổng tổng có 9 cây cả thạch như vậy thì chúng ta cũng có cơ hội Còn về phần luôn hồi quả Chỉ cần đi tới cây luôn hồi thủ Lão phu tử có bí thuật Có thể làm cho cây này kết quả Chỉ trong 3 canh giờ Hồ lão trầm giọng nói Vương lâm trầm mặt một chút Quay sang người con gái Mặt đồ lùa trắng nói Năm đó vì sao Cha của cô đi vào tiên di chi địa Cô gái mặt đồ lùa trắng Khẽ nói Vì muốn lấy cho ta Một khối gỗ luôn hồi Vương Lâm cũng không muốn hỏi cặn kẽ, hơi trầm ngâm nói với Hồ lão, "Việc này tại hạ không thể lập tức quyết định được." Hồ lão gật đầu nói, "Không sao. Tiên gi chi địa quả thật là nguy hiểm, trước đây lão phu cũng đã dò sự rất nhiều mới quyết định đi một lần." Như ý này đi, chúng ta sẽ ở trước cửa ngõ vào tiên chi chi địa đợi Huân 1 tháng, nếu Huân không tới thì chuyện này coi như hủy bỏ. Vương Lâm gật đầu. Hồ lão đứng lên cười nói, "Hồ Mỗ cũng không quấy rầy nữa. Vương Huyền, hãy hạ chờ tin tức của thôn." Nói xong, hắn lập tức ôm Huyền rồi xoay người rời khỏi. Hầu tứ Bình cũng vội vàng đứng lên, hướng về phía vương Lâm xin phép cáo lui. Cô gái mặc đồ trắng do dự một chút, rồi khẽ nói: "Tử Tâm hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy Tiễn Bối." Nàng liếc mắt nhìn vương Lâm một cách thật sâu, rồi đứng dậy bỏ đi. Lão già mặc áo dài màu xanh da trời ở bên cạnh nàng cũng ung quyền đối với Vương Lâm, rồi đi theo phía sau cô gái mặc đồ lụa trắng. Khi sáu người đi khỏi, Vương Lâm mới cầm chén trà lên uống một ngụm, ánh chớp động. Luân hồi quả đối với bản Tôn có tác dụng cực đại. Nếu có thể đoạt được thì thực lực của bản Tôn có thể tăng lên rất nhiều. Hắn trầm ngâm một lúc lâu mới vỗ vào túi trữ vật. lấy ra trong tay ba bức tượng thố, tượng thố tú nguyệt bị tiêu hủy mất 6 cái, chỉ còn lại 3 cái này. Có thể tạo thành tú nguyệt y cảnh nhưng nếu so với trước kia thì kém hơn rất nhiều. Đáng tiếc là không có vật liệu vỗ trên trăm năm, nếu không thì có thể bổ sung được rồi. Khi thu hồi tượng thố lại thì thần thức Vương Lâm đào qua tối chữ vật, ánh mắt lọt lên, lấy ra một đoạn cánh tay ngắn Đoạn cánh tay này được bảo ổn rất tốt, bên ngoài được phủ một tầng băng mỏng phát ra từng đợt hàn khí. Chu Tức Quốc không vì chuyện của Hồng Diệp mà đưa tới chiến tiếp, việc này có chút kỳ lạ. Vương Lâm trầm ngâm một hồi lâu, trăm điều suy nghĩ không thể lý giải được. Trận chiến với Hồng Diệp sẽ không thể tránh khỏi. Chỉ cần Hồng Diệp không bước vào anh biến thì ta còn có hy vọng chiến thắng. cánh tay này bây giờ rất có nhiều chỗ để dùng. Vương Lâm cười lạnh, tay trái vung một trảo cách không, lập tức một chiếc hế đá bay đến trước mặt. Hế đá giống như bị tan ra rồi lúc nhúc chuyển động, biến thành một cái bồn bằng đá. Vương Lâm ném cánh tay hồng điệp vào bên trong, sau đó hai tay bắt pháp quyết. Một đạo hắc mang ngay lập tức xuất hiện trong tay. Vương Lâm chỉ xuống dưới thì Hắc Mang rơi vào trong bồn, rồi chui vào trong cánh tay cụ. Sau đó tay phải Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, lập tức có hai bình ngọc từ trong bay ra. Trong bình là những vật mà hắn lão nhiên đoạt được trong mấy trăm năm gần đây, là yêu thú đan độc luyện thành. Tay phải Vương Lâm vung ra hai bình nhỏ lập tức vỡ vụn, rồi chảy ra hai dòng chất lỏng màu đỏ như máu hóa vào trong cánh tay cụ. Sau đó ánh mắt Vương Lâm chớp động, hai tay bắt pháp quyết đánh ra một đạo u quang. Đạo u quang vừa mới xuất hiện đã hóa thành một đầu lâu chui vào trong cánh tay. Vương Lâm không ngừng lại mà liên tục đánh ra 99 cái đầu lâu, tất cả đều lui vào trong cánh tay. Màu sắc của cánh tay lập tức thay đổi. Màu trắng như tuyết trước đó trở thành đen đỏ đan xen vào nhau. Nhìn cực kỳ đắng sợ lại tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặng Làm xong tất cả mọi chuyện thì tay phải của vương lâm vung lên cách không chụp một cái bồn đá đứng cánh tay lập tức co rút và bịt kín lại Lúc này ở một nơi sơn thủy như tranh trong chú ước quốc Hồng Điệp đang ngồi xiết bằng trên một lá sen trong đầm nước, nhắm mắt tính tỏa Bốn phía là núi xanh nước biếc, sống như tiên cảnh, lâu lâu lại có vài con linh thú xuất hiện. Trong đầm nước có vài con cá chết, sâu rất rãi đang chậm rãi bơi lượn, trong mắt lộ ra vẻ linh hoạt, rõ ràng là loại có thần trí. Hồng điệp mặc trang phục màu đỏ, chẳng qua cánh tay phải chỉ có tà áo không. Trước người nàng ba lá sen còn có một người đang ngồi. là một người đàn ông trung niên tướng mạo đường đường, anh tuấn bất phàm. Hắn nhìn Hồng Điệp, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngu tình, khẽ nói: "Hồng Điệp sư muội, nguyên đan mang đến cho muội Đông Hải chi linh có thể làm cho cánh tay của muội mọc lại, nhưng sao muội lại không sử dụng?" Hồng Điệp mở mắt ra, thản nhiên nói: Mỗi lần nhìn thấy cánh tay áo phải trống không thì muội nhất định phải giết chết tằng Nưu trong lòng mới yên ổn được ba phần. Nếu không giết được tằng Nưu thì cánh tay phải sẽ vĩnh viễn không khôi phục. Sư huynh không cần phải khuyên giải nữa. Tằng Nưu. Trong mắt người đàn ông trung niên chợt lóe lên một tia sát khí. Bên phằng lưu muốn phá hủy đạo tâm của muội, nhưng lại không ngờ tới nương theo bối phận của một tay, đạo tâm của muội không những chẳng tổn hại mà lại trở nên hoàn hảo. Lần này Chu Tức Sơn muốn muội đánh với hắn một trận, rất hợp với ý muội. Hồng Việp ngẩng đầu nhìn về phương xa, "Hừ, nếu không có mệnh lệnh của Chu Tức, ta đã sớm xuất sơn rồi." đi bắt tên càng nưu này mang đến trước mặt sư muội, mặc cho muội muốn làm gì thì làm. Trong ánh mắt người đàn ông trung niên lóe lên một cách nhìn ác liệt. Hồng Điệp đang muốn nói thì biến sắc, trên mi tâm đột nhiên xuất hiện một sợi hắc tuyến, trong sợi dây này đầy ánh hồng mang rồi lập tức lan ra. Tay trái Hồng Điệp nhanh chóng điểm lên mi tâm. Sắc mặt nàng đen đỏ không ổn định. Sau một lúc lâu hắc tuyến trên mi tâm mí chậm rãi thối lui. Hồng Điệp mở hai mắt lộ ra một nỗi căng thần sâu sắc. Không ngờ tên Tằng Ngưu này lấy cánh tay của muội để tế luyện, muốn dùng phương pháp đó để đả thương muội. Tay trái Hồng Điệp bấm pháp quyết, liên tục đánh ra mấy cái pháp ấm, tất cả đều rơi lên giữa mi tâm của mình. Sau một lúc lâu, sắc mặt âm trầm của nàng đã đỡ hơn một chút. Rồi lại bồi xuống một lần nữa Sư mội Để ta đi xếp tên tặng ngư này Mặc kệ chú Tức Sơn phản đối ta cũng phải xếp chết hắn Nhiều lắm cũng chỉ phạt ta bế quan một trăm năm mà thôi Trong mắt người đàn ông trung niên rõ ra một tia đau lòng Rồi đứng thẳng người lên xoay người muốn đi Sư Hương xin dừng chân Muốn xếp tặng ngư phải để cho mội đi Chú Tức Sơn hai lần liên tục truyền ra tin tức nếu như cố ý vi phản Chỉ sợ không phải chỉ bế quan một trăm năm đơn giản như vậy đâu Hồng Điệp Hạ giọng nói Ánh mắt người đàn ông trung niên âm chầm một lúc rồi ngồi xuống Nhưng sau khi hắn ngồi xuống lại lập tức lấy ra một cái ngọc sản ấm ở trên mi tâm một lúc rồi vứt ra ngoài Nhưng không ra mặt nhưng phái một phó tu chân quốc cấp dưới ra tay, làm gì thì Chu Tức Sơn cũng không thể bắt chẹt ta được. Hồng Điệp không nói gì, chỉ nhắm chặt hai mắt, dùng toàn lực phong ấn sợi hắc tuyến đang ngầm trong mi tâm. Phía Đông Chu Tức lúc có một ngọn núi, thế núi giống như Chu Tức, vì vậy mới được gọi là Chu Tức Sơn. Chu Tức Sơn là cánh địa của toàn bộ Chu Tức quốc. Tất cả mọi quyết định có liên quan đến Chu Tước Quốc đều phải được sự đồng ý của Chu Tước Sơn mới có thể được thực hiện. Vào một ngày, có một người thanh niên mặc đồ trắng đi đến dưới Chu Tước Sơn. Mặt hắn lộ vẻ khó khăn, lững lờ một hồi lâu dưới chân núi mới cắn răng bước lên bậc thềm. Người thanh niên mặc đồ trắng dừng bước ở bên ngoài một cung điện giữa Chu Tước Sơn, quỳ một chân xuống mặt đất, lớn tiếng nói: Đệ tử Bạch Y chấp sự Tôn Ngọc Sơn cầu kiến trưởng lão. Rất lâu sau, từ trong cung điện truyền ra một âm thanh. Có chuyện gì? Trước đó đệ tử đã nhận lệnh đi sở cốc tìm Tằng Ngưu đưa chiến tiếp. Nhưng Tằng Ngưu vẫn chưa nhận tiếp mà muốn trì hoãn lại 10 năm. Tôn Bạch Ngọc không dám rối trá, nói rõ đầu đuôi ra. "Hừ, tên Tằng Ngưu này cũng không biết điều." Ngươi lùi ra đi, sẽ có người đi bắt hắn về. Bên trong cung điện truyền ra giọng nói có chút âm trầm. Trán Tôn Ngọc Sơn vã đầy mồ hôi, vội vàng đứng lên rút lui. Tử Ngọt, ngươi đi bắt tên Tằng Ngưu về đây. Âm thanh trong cung điện lại vang lên, lập tức một bóng người xuất hiện ở bên ngoài cung điện. Người này thân thể được một tầng xương mù bao phủ, nhìn không thấy rõ diện mạo. muốn sống hay muốn chết? Tử Ngọ lười biếng nói. Tùy ý. Âm thanh trong cung điện lại truyền ra. Được rồi. Tử Ngọ xoay người đang muốn rời khỏi. Nhưng đúng lúc này một ngọn lửa đột nhiên từ trên đỉnh Chu Tức Sơn truyền đến rồi bay vào trong cung điện. Chờ một chút. Âm thanh trong cung điện mang theo một chút ngạc nhiên, chậm rãi nói: Một lúc sau trong cung điện truyền ra một tiếng hừ nhẹ, nói: "Thôi, ngươi không cần phải đi nữa, cứ chờ hắn 10 năm." Tử ngọ nhún vai, cơ thể lọt lên biến mất trong chu tức sơn. Trong cung điện, một lão già tóc tai lông mày đều hoa râm trong tay đang cầm một khối ngọc sản màu đỏ hồng, lẩm bẩm nói: Sốt cuộc tên Tằng Ngưu này có thân phận gì, lại để hắn ba lần liên tiếp đứng ra can thiệp. Lúc này Vương Lâm đang ngồi khoanh chân trong sơn cốc, trước mặt hắn là một chiến xa đặc biệt sắc bén. Vương Lâm nhìn chiến xa trên mặt không thấy rõ đang vui hay buồn. Sau một hồi lâu, ánh mắt hắn lóe lên, tay phải duỗi ra rồi thua một vòng, lôi thoa ở trong lập tức biến hóa ra rơi một tiếng rồi rơi xuống bên cạnh. Thương thú của Lôi Pha đã hoàn toàn có chuyển miên tốt đẹp. Ánh mắt nó nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ biết ơn. Nếu không có Vương Lâm giúp đỡ thì với thương thế lần này nó chắc chắn phải chết. Lôi Pha, ta muốn thu hồi tu thú quyền. Ngươi nếu muốn đi theo thì sau này phải đi bên cạnh ta. Nếu ngươi không muốn thì có thể rời đi được không? Vương Lâm nhìn Lôi Hoa khẽ nói. Lôi Hoa gật đầu. Hai tay Vương Lâm bấm pháp quyết, liên tục đánh ra mấy đạo linh quyết lên trên vũ thú quyền. Lập tức trên cái vòng lấp lánh rất nhiều phù hiệu rồi lại chậm rãi từ bên trên bay ra mà càng ngày lại càng lớn. Cuối cùng ở bên người Vương Lâm hình thành một cảnh tượng kỳ dị, một vòng tròn xo rất nhiều phù hiệu hình thành. Những phù hiệu ở bên ngoài là lớn nhất, càng vào trong lại càng nhỏ. Ở điểm trung tâm trong hình tròn chính là thu thú huyển. Phà Vương Lâm quát nhẹ trong miệng, những phù hiệu này lập tức chuyển động. Sần sần những sợi khí màu xanh từ trong thu thú huyển bay ra bình bổng, xuyên tú qua một đám phù hiệu, giống như từ trong mê cung bay ra hơn một nửa rồi dung nhập vào trong cơ thể Lôi Hoa. Lôi Hoa lập tức gầm lên một tiếng, cơ thể run lên, hai mắt đột nhiên chớp động những tia sáng sợ hãi. Những phù hiệu của khu vũ huyền không tiêu tan mà tiếp tục xoay chuyển. Vương Lâm cũng không nhìn Lôi Hoa, mà chuyển ánh mắt lên chiến xa. Tay phải bắt pháp quyết chỉ ngón tay ra ngoài, trên chiến xa lập tức bay ra một đám dương dày màu đen, trong làn sương càng lúc càng lộ rõ hai ánh mắt sáng rực. Sau đó từ trong truyền ra từng đợt cầm ngữ. Sau khi làn xương tiêu tán kỳ lộ ra hồn thú của chiến xa. Đây là một cái hồn thú nhỏ nhất bên trong ba cái chiến xa. Nó vốn bị vương Lâm phong ấn, lúc này tỉnh lại, ánh mắt hung ác nhất thời tập trung lên người vương Lâm, lộ ra vẻ hung tàn. Nó có ba đầu, thân châu đuôi sao long quối đuôi còn có cả miệng mũi mắt. ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh. Hắn cắn đứt đầu ngón tay chảy ra một giọt máu tươi rơi lên cô thú huyền. Sau đó hắn chỉ vào chiến xa chi linh. Cô thú huyền lập tức chấn động, những phù hiệu ở bên ngoài chợt hiện ra trong nháy mắt, hóa thành một cầu vồng son rất nhiều phù hiệu tạo thành rồi xoay chuyển vòng quanh hồn thú. Hồn thú liên tục ship gào, muốn vùng vẫy Nhưng lúc này một sợi dây xích màu đen từ trong chiến xa bay ra trói chặt con thú này lại. Cầu vùng cho những phù hiệu tạo thành lập tức hạ xuống, từng cái một ấm ở trên hồn thú, kim quang lấp lánh. Hồn thú gầm giống lại càng kịch liệt. Những sợi dây xích trói chặt nó thậm chí có một số sợi bị đứt rời ra. Nhưng lại có rất nhiều sợi xích khác từ trong chiến xa lập tức bay ra trói chặt nó lại. Cuối cùng thì tất cả phù hiệu đã được ấm lên người hồn thú. Nó dần dần không còn sức giãy xua nữa, nhưng vẻ hung ác trong mắt lại càng đậm. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, đợi đến khi những phù hiệu đó đã ấm hết, hắn mới khẽ nói, "Hô." Những phù hiệu trên thân thể hồn thú lấp lánh một cách dữ dội. Ngay sau đó, màu sắc của những phù hiệu này lập tức biến đổi từ màu vàng trở thành màu đen, sau đó từng cái từng cái bay lên rồi biến mất trên khu thú huyền. Khi phù hiệu cuối cùng rơi xuống khu thú huyền thì trên cái vòng này lập tức bay ra một con thú sống thệ như chiến xa chi hồn. Đúng lúc này, chiến xa kia lập tức biến thành một đạo hắc mang rồi được hấp thu vào trong khu thú thú huyền. Thân thể vương lâm hít sâu, tay phải vỗ lên túi chứ vật, tám khối cực phẩm linh thạc lập tức bay ra hai bên cạnh. Sau đó hắn cắn răng tay phải vung lên triều hồi, khu hú huyền lập tức bay đứng nằm ở trên tay phải. Lập tức một lực hút khổng lồ lớn hơn rất nhiều lần so với lôi hoa năm xưa bột nhiên truyền ra. Thân thể vương lâm trong nháy mắt đã trở nên khô héo, giống như một sát khô vậy. Nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng rực. Tám khối cực phẩm linh thạch ở bên cạnh lại lập tức chớp đồng ánh sáng rực rỡ. Một cỗ linh lực tổng lò điên cuồng chảy vào trong cơ thể Vương Lâm, rồi lại chảy qua cô tú huyệt. Quá trình này liên tục trong 3 ngày. 3 ngày sau lực thúc thần tiêu tan cơ thể Vương Lâm đã từ trạng thái khéo dú không phục trở lại. Tám khối cực phẩm linh thạch ở bên cạnh hắn, có một khối đột nhiên ầm. Một tiếng rồi vỡ vụn, hóa thành cho bụi tiêu tán. Vương Lâm mở hai mắt, lộ ra một tia sợ hãi. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cái phòng đồng trên cổ tay, trong mắt lấp lánh một tia hàn mang. Lực cức của phòng này có thể làm cho một khối cực phẩm linh thạch phải vỡ vụn. Lực công kích này chắc chắn sẽ rất mạnh, trà thần xa. Muốn tìm một cơ hội để xem thử nó có xứng với cái tên này không. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, chỉ còn lại bảy khối cực phẩm linh thạch không để vào bên trong túi trữ vật mà đặt ở sát bên người. Dựa vào những gì hắn hiểu về khu vũ huyệt thì mỗi lần sử dụng sợ rằng đều phải cấp thu một số lượng lớn linh lực. có những khối cực phẩm linh thạch này, phòng trước mới tránh khỏi hỏa. Vương Lâm sờ sờ vào khu thú uyển. Hắn đứng thẳng người lên, nhìn Lôi Hoa đang ở bên cạnh. Lôi Hoa vẫn không nhúc nhích trong phòng 3 ngày liên tục thủ hộ bên cạnh Vương Lâm. Lúc này thấy Vương Lâm nhìn lại, nó ngẩng cái đầu lớn nhìn Vương Lâm. Hắn thuận thế ngồi lên trên lưng nó, cười nói: Ngươi muốn đi theo ta sao? Bụng lôi pha co bóp rồi nó gào lên một tiếng coi như lời đáp ứng. Được, từ nay về sau ta sẽ đối đãi với ngươi như văn thú vậy. Nói xong, vương lâm lập tức vỗ vào túi trữ vật, văn thú lập tức bay ra. Sau nhiều năm không gặp, cơ thể của con thú này còn to lớn hơn ngày trước, giống như một tòa núi nhỏ trong cái miệng tổng lồ của nó. hắn mang lại lóng lên cực kỳ đáng sợ. Chẳng qua ngay khi nó vừa xuất hiện ra cảnh giác nhìn về phía Lôi Hoa, liền kêu to. Hai mắt Lôi Hoa quét qua văn thú, lộ ra vẻ khiêu khích. Vương Lâm mỉm cười. Hắn từ trên lưng Lôi Hoa nhảy xuống, không thèm nhìn hai con thú này mắt to mắt nhỏ nhìn nhau mà đi về phía bảo tháp. Ở ngoài tháp Hắn hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt ngư trọng, ôn quyền nói Tiền bối Ván bối nhận lời ủy thác của chú giật tiền bối chăm sóc ngày một nghìn năm Tiên si chi địa kia hung hiểm gì cường Ván bối pháp bảo không nhiều, muốn vượn tạm tiên kiếm dùng một lần Mong tiền bối thành toàn cho Nói xong, vương lâm cuối người đi vào bảo tháp Trên tầm đỉnh trong tháp Vương Lâm nhìn thấy nữ thi mặc đồ trắng. Nữ thi nằm trên giường tiên ngọc, hai mắt khép kín, không có chút hơi thở nào. Bên cạnh nàng đặt hai thanh tiên kiếm một lớn một nhỏ phát ra từng đợt kiếm khí. Vương Lâm nhìn hai thanh tiên kiếm rồi có chút trầm ngâm. Ánh mắt hắn chuyển lên thanh đại kiếm, dừng lại một lúc lâu. Thanh đại kiếm này lần đầu tiên Vương Lâm nhìn thấy trên tiên giới thì vẫn cảm thấy có chút quen thuộc, hình như hắn đã nhìn thấy nó ở chỗ nào rồi vậy. Lúc đó tình thế nguy cấp hắn cũng không kịp suy nghĩ được nhiều. Sau khi trở về Chu Tức Kinh, hắn lại phải ở bên cạnh Lý Mộ Uyển nên căn bản không có thời gian chú ý đến nó. Lúc này tất cả mọi việc đã kết thúc, hắn lại nhìn thấy thanh đại kiếm này Cảm giác quen thuộc của hắn lại càng thêm mạnh mẽ. Kiếm này trước đây ta nhất định đã gặp qua. Nhưng mình đã nhìn thấy nó ở chỗ nào nhỉ? Vương Lâm suy nghĩ một lúc lâu, tay phải hắn đặt lên thanh kiếm, không có bất kỳ cảm giác xa lạ nào. Cây tiên kiếm to lớn này bị hắn nắm lấy. Cây kiếm này trên thực tế cũng không phải được coi là kiếm, mà nó giống như một cánh cửa hình chữ nhật vậy. cánh cửa. Vương Lâm ngẩn người ra. Trong mắt hắn lộ ra vẻ trầm tư. Một lúc sau mắt hắn trở nên ngưng trọng thất thanh nói: "Cự Phú, đúng là Cự Phú." Năm đó Vương Lâm ở Hằng Nhạc phái, trước khi Huyền Đạo tông đến hắn đã cầm theo ngọc sàn của môn phái này đi kiếm cắt chọn phi kiếm. Khi đó hắn chọn một cây phi kiếm có tên Hoa Trương nhất trên toàn bộ lãnh thổ Chu Quốc Cừ Phú. Vẻ mặt Vương Lâm ngơ ngẩn đi xuống bảo tháp. Hắn khoanh chân ngồi bên ngoài tháp, nhìn chằm chằm vào cây đại kiếm trong tay. Những chuyện cũ 400 năm trước hiện lên trong đầu Vương Lâm. Hắn nhớ đến khoảnh khắc năm đó khi nhìn thấy Cừ Phú thì cảm khái trong lòng. hắn bây giờ còn nhớ xó cừ phú kiếm, toàn thân kim quanh lấp lánh. Nhưng trên mặt của cừ phú lại có một lớp kim loại màu vàng. Hơn nữa lớp vàng này chỉ là đám xương mô che giấu thanh tuyệt thế bảo kiếm bên trong. Ở dưới lớp kim loại màu vàng mới chính là chất liệu thật sự của cừ phú kiếm, là loại thép phổ thông nhất. Vương Lâm nắm chặt lấy chuôi của Thanh Đại Kiếm mới nhớ lại Thanh Cừ Phú năm đó ở chỗ chuôi có khảm vào hai viên tinh thạch cực đại, nhưng tinh thạch cũng chẳng có chút linh lực nào mà chỉ để làm đẹp mà thôi. Thậm chí ngay cả những sợi tua dưới chuôi kiếm cũng được sùng tơ vàng chế thành. Cừ Phú kiếm năm đó vỡ nát theo túi trữ vật của Vương Lâm, biến mất trong khe nứt không gian. Nếu không có thanh tiên kiếm này, Vương Lâm dù sao cũng không thể nhớ tới cây tử phú năm xưa. Nhưng bây giờ hắn thấy ngoại trừ tinh thạch gắn trên chuôi kiếm và tua kiếm tơ vàng sa, hai thanh kiếm lại giống nhau đến mức kinh người. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huyết tông từ. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển hay: Tu chân huyết ảnh. trương 544 còn nhớ xó cừ phú sao ánh mắt Vương Lâm chớp động hắn cho rằng chuyện này cũng không phải xảo hợp chẳng lẽ năm xưa vị tiền nhân chí tạo Từ Phú đắc từng được thấy thanh tiên kiếm này sao nhưng chuyện này hắn căn bản không thể giải thích được vị tiền bối kia ở Triệu Quốc tối đa cũng chỉ là nguyên anh kỳ mà thôi Với thực lực của người này thì sao có thể tiến vào tiên giới, rồi lại gặp được Thanh Tiên kiếm này, thậm chí cũng không biết nó nằm ở chỗ nào vào lúc cuối cùng mới được cô gái mặc đồ trắng triệu hồi ra chứ?" Vương Lâm trầm mặt. Hắn nhớ lại năm đó khi nhìn thấy Cư Phú thì ở hai bên có ly lại những chuyện xưa của vị tiền bối kia khi còn sống. Người này vốn là một kẻ vô dụng ở Hàng Nhạc phái, nhưng cuối cùng lại cứu nguy cho Hàng Nhạc phái một lần kiếp nạn. Sau đó ông ta chết đi chỉ để lại thanh cự phú trong kiếm khắc cho người có duyên. Một người vô dụng cũng có thể giải cứu môn phái khỏi kiếp nạn. Khi đó mình cũng không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ xem ra trên người vị tiền bối này chắc chắn có bí mật. Ánh mắt Vương Lâm chớp động. nhìn lên thanh tiên kiếm trong tay. Tiên kiếm không có kiếm hồn thì kiếm uy cũng mất. Nếu muốn sử dụng nó phải có một kiếm hồn. Hai mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải vỗ vào túi trữ vật. Hứa Lập Quốc, đi ra. Một đạo u mang từ trong túi trữ vật bay ra rồi hóa thành hình dạng của Hứa Lập Quốc. Sau khi hắn hiện thân, hai tay lập tức đấm liên tục lên ngực, trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn mãnh liệt. Lão tử suốt cuộc cũng được đi ra ngoài. Hứa <cười> Pha, Hứa Lập Quốc gào lên vài tiếng. Lúc này, Lôi Hoa và Văn Thú vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào nhau, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Hứa Lập Quốc. Hứa Lập Quốc vội vàng khép miệng lại, cẩn thận nhìn về phía hai con thú. tay phải Vương Lâm vung lên một trảo. Hứa Lập Quốc xin lên một tiếng bị hắn chộp vào trong tay rồi ném vào trong tiên kiếm. Tiên kiếm lập tức xung lên, ánh sáng màu vàng trầm rãi tỏa ra. Vương Lâm nhướng mày, tay phải khẽ điểm lên uy tâm từng đạo tu hồn lập tức bay ra. Dưới ý niệm của Vương Lâm tất cả liền chui vào trong tiên kiếm. Màu sắc của thanh kiếm lập tức tối lại. Không lâu sau, tất cả kim sắc đã biến thành hắc mang. Tay phải Vương Lâm đặt lên thanh kiếm. Hắn trầm mặc một lúc lâu, rồi lẩm bẩm: "Lấy tu hồn làm kiếm, hồn chỉ có thể phát huy được một chút uy lực của kiếm này mà thôi. Nếu như có thể bắt được thôn hồn sẽ làm cho uy lực của thanh kiếm này khôi phục trở lại." Đáng tiếc là không có thời gian, sau này ta nhất định phải bắt được thôn hồn. Vương Lâm đứng thẳng người lên rồi thu đại kiếm lại, tay trái đặt lên trên bảo tháp, nó lập tức thu nhỏ lại, rơi vào trong tay bị hắn bỏ vào túi trữ vật. Sau đó Vương Lâm hít thở sâu, thu hồi Lôi Hoa và Văn thú. Cơ thể hắn khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Hành hoa thôn trong nhà Chu gia, một người phụ nữ trung niên trong tay ôm một bé gái. Trong mắt bà lộ ra cái nhìn hiền hậu. Nhương Nhi, cha con lần này đi đến chương gia thôn lấy nhân sâm. Khi cha về sẽ dùng nó bồi bổ thân thể cho con. Hai tử này cũng không biết bị làm sao mà cơ thể cứ yếu ớt như vậy. Ôi, người phụ nữ lại bế con một lúc trong miệng bà khẽ cất lên một khúc ca sơn dã. Cô bé gái nhắm chặt hai mắt, tiếng hít thở đều đặn, rõ ràng đã ngủ say rồi. Đợi một lúc lâu đến khi đứa bé hoàn toàn ngủ say, người phụ nữ mới khẽ đặt bé gái sang một bên và ôm nhẹ lên cái trán của nó đi vào nhà bếp chuẩn bị nấu cơm. Người phụ nữ vừa mới đi ra thì trong phòng đã có thêm một bóng người. Vương Lâm ngơ ngẩn nhìn đứa bé gái, trong mắt hắn lộ ra vẻ ưu yếm. tay phải hắn run rẩy khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của đứa bé, khẽ nói: "Uyển Nhi, ta đắc whim là ngày nào tháng nào năm nào chúng ta gặp nhau ở bên ngoài tu ma." Muội mỉm cười đau buồn ánh mắt chăm chú nhìn vào ta. Cặp lông mi xinh đẹp của đứa bé gái hơi run lên. Nó chậm rãi mở mắt, hai mắt trắng đen rõ ràng nhìn Vương Lâm không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nguyên Anh chìm vào giấc ngủ ở trong cơ thể yếu đuối, không thể lưu lại được bất kỳ ký ức nào của ngày sư. Nhưng có một phú chuyện mà con người luôn khắc cốt ghi tâm. Cho dù nàng có quên âm thanh của hắn, không nhớ gương mặt hắn, nhưng mỗi lần nghĩ đến hắn thì những cảm nhận sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Đứa bé gái nhìn vào mắt Vương Lâm, Cặp mắt nó dần dần không còn vẻ đen trắng phân minh nữa mà trở nên mơ màng. Thân thể yếu đuối của nó cũng không nhận ra được một hạt lễ đang chảy xuống từ trên khói mắt. Vương Lâm đau lòng, rất đau. Hắn ngơ ngẩn nhìn đứa bé gái. Ngươi cho ta một giọt nước mắt, ta có thể nhìn thấy cả đại dương trong lòng ngươi. Vương Lâm nhìn bé gái rất lâu. Rất lâu. Thời gian có thể trôi qua, năm tháng có thể phôi pha, nhưng án mắt của hắn vẫn mãi mãi tồn tại. Ta sẽ đến đón muội." Vương Lâm nói khẽ. Hắn nhìn bé gái thật kỹ rồi xoay người rời đi. Hắn vừa mới bước đi, hai mắt bé gái lập tức bốc lên một làn hơi nước. Nó rùng âm thanh non nớt mà thúc thích khóc. Bà mẹ đang ở bên ngoài nấu cơm lập tức đẩy nắp nồi đi vào. Bà vội vàng ôm lấy con, khẽ vỗ yên. Tần tần đứa bé không khóc nữa, nhưng ánh mắt của nó lại nhìn ra bên ngoài phòng, ánh mắt vẫn còn mơ màng như cũ. Thiệp Nham ngồi khoanh chân trong đồng phủ. Hắn thủ hộ đứa bé gái đắc một năm rồi. Hắn dường như đã quen với cuộc sống thế này rồi. Lư Phi nửa năm trước cùng truyện âm Ngọc Sản nói muốn đến thay thế cho Thiết Nham nhưng bị hắn từ tuyệt. Thiết Nham từ khi bước vào giới tu chân thì chưa từng có được một năm thể nghiệm như thế này. Mỗi ngày hắn đều dùng thần thức tra xét khắp thôn, mỗi một hộ một nhà, thậm chí mỗi cái tên hắn đều nhớ rõ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Thiết Nham trong mấy tháng gần đây đã không thèm ngồi tính toán. Mỗi ngày đều chìm đắm vào bên trong thế giới phàm nhân. Vương Lâm đi vào trong đồng phủ. Khi hắn nhìn thấy Thiếp Nham, hai mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Thiếp Nham vội vàng đứng dậy ra mắt Vương Lâm. "Tốt tốt, ngươi so với Lữ Phi nếu vẫn có cảm ngộ như vậy thì chắc chắn sẽ hóa thần trong một ngày gần đây. Nhưng ngươi cần chú ý phải là nguyên anh viên mãn mới có thể được." Vương Lâm trầm giọng nói: "Thiết Nham ngẩn người rồi gật đầu. Vương Lâm trầm ngâm một chút, hắn lấy ra một cái tượng gỗ Tú Nguyệt đặt ở bên cạnh, nói: "Vật này cho ngươi, hãy cảm nhận cho tốt." Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thiết Nham lặng lặng nhìn tượng gỗ, hình như có chút tình ngộ. Vương Lâm ngồi lên văn thú bay thẳng về phía Tiên Xi Chi Điệp. Lúc này ở trong tu ma lại có một phòng chảy chuyển động, phun trào ra trong toái tinh loạn. Thân thể cổ thần ở trong toái tinh loạn, trong huyết hải. Lúc này huyết hải có rất nhiều thay đổi so với năm xưa. Tất cả những thạch truy năm xưa đều đã biến mất, chỉ còn chỗ của thạch sơn là vẫn còn. Toàn bộ huyết hải chỉ có không tới 100 người tu sĩ. Trong mi tâm bọn họ có một sợi dây màu đỏ Bọn họ lúc này đều đang nhắm mắt ngồi tính toán, chìm vào trong biển máu. Trong đám này có rất nhiều người Vương Lâm quen biết, chẳng hạn như cổ đế. Trên người những tu sĩ này đều phát ra một luồng cảm giác yêu vị, tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm. Theo sự thổ nạp của bọn họ, huyết tương trong biển máu dần dần dung nhập vào bên trong cơ thể của họ. trong huyết hải, ở chỗ của Thác Sâm năm đó, trên thạch truy là một người đàn ông có mái tóc đỏ xải đến tận eo đang quanh chân ngồi tĩnh tọa. Đầu hắn cúi thật thấp xuống. Trên mặt đất dưới người hắn có rất nhiều nét chữ được khắc bằng móng tay. Toàn bộ những chữ này đều chỉ là một cái tên. Vương Lâm. Người đàn ông này chính là Thác Sâm, người đạt được truyền thừa lực lượng của cổ thần. Hắn trầm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc đỏ che phủ cả khuôn mặt nhìn không rõ diện mạo. Chỉ nhìn thấy hai mắt của hắn lấp lánh phía sau mái tóc đỏ, trong đó lộ ra một tia quang cam hận đến cực điểm. Vương Lâm. Cơ thể của cổ thần đã đến thời hạn, đang dần suy kiệt. Không còn bao lâu nữa ta sẽ đột phá ra. Ngươi đừng nên chết sớm, thay ta bảo tồn cho tốt ký ức truyền thừa.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 Làn sương đen đầm đụp này bao phủ khắp cả dãy núi Liên Nguyên Bất Tuyệt này. Trong dãy núi này cực kỳ yên tĩnh không có tiếng động nào, loại cảm giác yên tĩnh làm cho con người ta phải sợ hãi. Sâu bên trong dãy núi có một cái hố tự nhiên tổng lồ. Nhóm 6 người hộ lão lúc này đang ngồi quanh chân bên ngoài cái hố, từ xa nhìn lại giống như những chấm đen nhỏ. Hộ lão quanh chân ngồi xuống Lão đã ngồi chờ ở chỗ này gần 1 tháng rồi. Sọc đường đi bọn họ không gặp phải bất kỳ mối nguy hiểm nào. Nhưng từ khi lão rời khỏi chỗ ở của vương Lâm rồi đi vào trong Tiên Ti Chi Điệp, lão lúc nào cũng cảm thấy một mối hiểm nguy đang rình rập ở xung quanh. Là một tu sĩ hóa thần lão không nghĩ cảm giác của mình vô cớ xuất hiện, chắc chắn phải có nguyên nhân. Lúc này ngồi ở bên ngoài hố sâu, cảm giác sợ hãi của lão lại càng mạnh mẽ. Tính cả Vương đạo hữu thì tổng cộng có 3 hóa thần tu sĩ, chỉ cần không đi vào tầm quá sâu chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Trong lòng Hồ lão thầm nghĩ, nhiều năm trước lão đã đi vào chỗ này một lần, Khi đó lão đi vào đến tầm thứ 3 trên đường tuy cũng gặp phải một chút nguy hiểm nhưng đều yên ổn vượt qua, cuối cùng còn lấy được vật mình cần rồi rời khỏi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lão lại đi đến đây. Nhưng bây giờ Hồ lão lại đột nhiên có chút hối hận. Lão nhìn cái hố sâu to lớn dưới chân, sắc mặt trở nên âm trầm. Tự ngươi khẳng định luôn hồi phủ ở tầm thứ 3 sao? Hồ lão nhìn về phía người con gái mặt lụa trắng ở bên cạnh. Cô gái gật đầu, khẽ nói: "Năm đó ta từng đi theo cha đến chỗ này, còn nhớ rất rõ chỗ nào có một cây luôn hồi thủ phù héo. Nhưng tu vi cha ta không đủ vì vậy mới mang ta rút lui." Hồ lão trầm ngâm, thầm nghĩ rằng tầng thứ 3 cũng không coi là nguy hiểm. chỉ cần không đi từ tầng 4 trở xuống thì chuyến đi này chắc chắn sẽ thành công. Hơn nữa luôn hồi thủ nếu dác hồ héo thì chắc chắn sẽ không có xã nhân canh giữ. Chuyện này lão cũng không nói rõ ràng cho Vương Lâm biết. Ánh mắt Hồ lão nhìn về xuống cái hố sâu. Đúng lúc này một tiếng xé gió từ trong núi sâu truyền ra, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía đó. chị thấy một con yêu thú mặt mũi dữ tợn to như một tòa núi nhỏ xuất hiện ở vùng trời phía trên mọi người. Trên đầu con yêu thú là một người thanh niên mặc đồ trắng, chính là Vương Lâm. Trong mắt Hồ lão lóe lên một tia vui mừng cười ha ha nói: "Vương huynh đã đến. Chuyến này ta nghĩ chắc chắn sẽ thành công." Vương Lâm nhảy xuống khỏi người văn thú, mỉm cười hướng về phía mọi người gật đầu, nói: để các vị phải chờ lâu vì trên đường gặp phải một số phiền toái nhỏ. Sao? Trong mắt Hồ lão có chút ngưng trọng. Vương Lâm lật tay phải, trong tay hắn đã có một cái đầu người, rồi đặt lên mặt đất. Cái đầu người này nhìn qua thì đen kịt và rất xơ bẩn, hai mắt hắn lộ ra vẻ phẫn nộ, trên mặt còn có một dòng ẩm màu đen nhô hẳn ra. "Giã nhân." Hồ lão biến sắc Khi ta tiến vào tiên chi chi địa phát hiện người này đi theo phía sau muốn đánh lén ta. Vương Lâm nói, "Hồ lão tiến lên một bước tay khẽ điểm lên trên mi tâm của cái đầu. Những dấu ấn màu đen trên đầu người lập tức tự tự chuyển động rồi hương tụ lại trên mi tâm, tạo thành một nửa lá cây của một loài thực vật kỳ lạ. Hắn không phải giá nhân thuần khiết." mà là tu sĩ bị giải nhân ký sinh thôi hóa. Sắc mặt Hồ lão âm trầm nói: "Sao?" Vương Lâm nhìn về phía cái đầu người, hướng ra do sự một chút hỏi: "Lão tổ, ngài làm sao nhận ra được? Chẳng lẽ vì cái lá cây này không nguyên vẹn sao? Không chỉ có hắn, ngoại trừ cô gái mặc đồ lụa trắng thì tất cả mọi người đều tỏ ra khó hiểu." vẻ mặt hồ lão nghiêm túc chỉ vào chiếc lá trên mi tâm đầu người nói "Lão phu tuy chưa từng gặp qua rãnh nhân thật sự, nhưng từ sự giải thích trên một vài sách cổ thì chỉ có ba lá trở lên mới là rãnh nhân có máu huyết thuần khiết, còn lại đều do ý sinh thôi hóa mà thành. Nhưng loại rãnh nhân sinh ra do thôi hóa cũng không nên xuất hiện ở chỗ này, chỉ có tầng thứ hai mới có thể nhìn thấy thôi." Nhìn cái đầu người trên mặt đất, một luồng áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện ở trong lòng mọi người. Trên mặt Hồ lão lộ ra vẻ do dự. Sau đó ánh mắt lão ngưng trọng nói: "Vương huynh, muốn phú quý phải không sợ hiểm nguy, chúng ta đi thôi." Vương Lâm trầm mặc trong giây lát, rồi gật đầu. Hồ lão dẫn đầu nhảy thẳng vào trong hố sâu. Sau đó Vương Lâm cũng nhảy xuống, rồi đến những người còn lại. Cái hố này rất sâu, mọi người liên tục rơi xuống. Vương Lâm nhìn thấy trên vách bốn phía cái hố có rất nhiều loại cây cỏ giống như thực vật sinh trưởng trong bùn đất. Không lâu sau, mọi người rơi xuống đất. Đây là một thế giới bằng phẳng, đất màu đen, bầu trời cũng màu đen, bốn phía yên tĩnh dị thường. Đối với tu sĩ thì chỗ này tuy không có ánh sáng nhưng cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn, chớp mắt đã nhìn thấy rõ ràng. Vương Lâm ngồi xổm xuống bốc lên một nắm đất. Bụm đất ở nơi đây rất cứng rắn giống như sắt thép. Tầm thứ nhất vốn không có nguy hiểm. Nhưng bây giờ ngay cả ở bên ngoài cũng có xã nhân thôi hóa ẩn nấp thì nơi đây sợ rằng cũng có xã nhân. Mọi người cần phải chú ý. Hồ lão trầm giọng nói: "Vương Lâm đạo thần thức qua, chỗ này quá lớn nên thần thức không thể thăm dò được toàn bộ." Ở cửa tầng thứ nhất, sau khi Hồ lão và Tử Tâm nói chuyện với nhau, xác định đang ở hướng đông. Vì vậy, Hồ lão dẫn đầu đoàn người bay về phía đông. Trên đường đi đám người Khâu Tứ Bình hứa la đi sát nhau, vẻ mặt khẩn trương đề phòng bốn phía. Chỉ có vương lâm, hồ lão và lão già mặc đồ xanh đen kia vẻ mặt vẫn như thường. Còn người con gái mặc đồ lùa trắng sau khi đi vào đây thì thần tình có vẻ hoảng hốt. Nàng hình như nhớ lại cái gì đó, dọc theo đường đi không nói một lời nào. Bảy người phi hành được một lúc thì ánh mắt vương lâm đột nhiên lói lên. Hắn nhìn về phía sau thấy một đạo o quang dùng tốc độ rất nhanh trong nháy mắt đã đi đến phía sau mọi người. O quang tiêu tán, hóa thành một dã nhân tóc tai bù xù dùng sa thú để cho đẩy cơ thể. Dã nhân này trên tay chân có vài đạo ấm ký màu đen. Hai mắt hắn lấp lánh ánh sáng đỏ, bàn tay to lớn chụp về phía hướng la. Huyết la biến sắc, trong miệng phun ra một chùm sáng rồi hóa thành một cây phi kiếm. Nó mang theo hàn mang sắc bén đâm thẳng về phía Giả Nhân. Cơ thể Giả Nhân xoay chuyển một cách vụng dị tránh khỏi phi kiếm. Tay phải của nó biến thành chảo rồi chụp thẳng xuống dưới. Huyết la nhanh chóng lui về phía sau. Vạt áo trước của hắn xuất hiện năm vết xích toạt bên trong lóe lên từng đợt ngân quang. Tô Sàng có mặc áo giáp bên trong. Giã nhân son một kích lập tức lui về phía sau. Lưu lại đi. Hồ lão hừ nhẹ một tiếng, cơ thể không động, vươn tay tung ra một trảo cách không. Giã nhân kia hú lên một tiếng quái dị, những dấu ấm màu đen ở bốn phía thân thể lập tức chuyển động, một tia hắc khí từ trong dấu ấm bay ra rồi nhanh chóng chui vào trong cơ thể Giã nhân. Nó hét lớn một tiếng, chém mạnh tay phải ra. Tất cả những hắc khí tập trung hết lên nắm tay phải của nó, một quyền đánh vào không trung. Hồ lão thần sắc vẫn như thường nhưng trong mắt lộ ra một tia sát khí. Lão nắm chặt tay phải, nắm đấm của dã nhân kia lập tức phát ra tiếng sắc sắt, máu thịt lấn lộn. Dã nhân la thảm một tiếng, nhanh chóng rút lui. tay phải Hồ lão lập tức chỉ vào khoảng không, một đạo linh huyết đột nhiên bắn thẳng ra rồi xuyên qua ngực xã nhân. Cơ thể xã nhân lập tức nghiêng đi rồi ngã lăn trên mặt đất. Tiên nhịch tác giả nhí canh thực hiện. Huyết tông tử. Truyện được chia sẻ tại website tudidiuchuyen.org. Quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 346. Thuật chú sư. Hồ lão tiến lên vài bước, tay phải khẽ điểm lên đầu xã nhân. Chỉ thấy tất cả những dấu ấn màu đen trên cơ thể của xã nhân lập tức tập trung lại ở mi tâm rồi hóa thành một cái lá đen hoàn chỉnh. Xem ra tiên di chi chi điểm đắc xảy ra một số thay đổi mà chúng ta không biết. Loại sát nhân thôi hóa một chiếc lá ngày năm xưa chỉ xuất hiện ở tầng 2 thôi." Hồ lão trầm giọng nói. Hứa La sờ sờ lên ngực, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Tốc độ của sát nhân này quá nhanh, lại có thể né tránh phi kiếm. Nếu hắn không mặc áo giáp ở trong thì sợ là vừa rồi đã bị một trảo của đối phương đánh vỡ ngực. 3 ngày sau, bảy người đi về phía đông tầng thứ nhất thì đến tổng tầng thứ hai. Trong khoảng thời gian này bọn họ gặp phải chín con dã nhân. Những con dã nhân này xuất hiện không có bất kỳ dấu hiệu nào để nhận biết. Mặc dù dùng thần thức tra xét nhưng nếu bọn họ không xuất hiện sẽ rất khó tìm được. Chín con dã nhân ngoại trừ một con cuối cùng thì tất cả những con khác dấu ấn trên người cũng không có nhiều lắm. Sau khi chết thì trên mi tâm chỉ có một chiếc lá. Còn con dã nhân cuối cùng lại xuất hiện ở lối vào tầng hai. Dấu ấn màu đen trên người con này nhiều hơn những con trước một chút. Đặc biệt là cánh tay phải của nó dày đặc những dấu ấn đen. Vương Lâm thấy những dấu ấn này còn có thêm một chút ký hiệu. Sau khi quét hắn, Vương Lâm phát hiện trên mi tâm tên kia có hai cái lá. Thực lực của tên này tương đương với tô sĩ vết đan hậu kỳ Tiên si chi địa tầng thứ hai thoạt nhìn cũng không có gì khác biệt so với tầng thứ nhất Nó vẫn là một vùng đen tối Nhưng ở nơi đây phát ra một khí tức làm cho người ta cảm thấy khó chịu Khí tức này không có ảnh hưởng đối với vương lâm Nhưng đối với đám người hứa là lại có ảnh hưởng rất lớn Trên đường đi Vương Lâm cũng cảm thấy có chút khó hiểu, lão già họ Hồ này vì sao lại mang theo Hứa La và cô gái kia đến đây, tu vi của hai người này chỉ là kết đan kỳ mà thôi, ở chỗ này chỉ cần sơ ý một chút sẽ chết ngay. Chuyện này Vương Lâm cũng không hỏi rõ. Với tính tình của hắn nếu như gặp phải nguy hiểm trừ khi có đủ khả năng nếu không thì sẽ không mạo hiểm để cứu giúp. trên mặt đất của tầng thứ hai, chốc chốc lại thấy một số xương cốt đen đúa của thú vật, thậm chí còn có một số thi thể thú vật đang thối rữa. Những con yêu thú này Vương Lâm không biết rõ, không giống với những yêu thú ở Hồ Ma Hải. Mọi người vừa mới tiến vào tầng hai thì đúng lúc này Vương Lâm biến sắc. Chỉ thấy một đạo hắc mang xuất hiện bên ngoài mọi người mời trưởng. Nó cũng không dám tiến lại gần mà dừng lại ở chỗ đó hóa thành một dã nhân. Hình dạng của dã nhân này nếu so với những con khác trên tầng thứ nhất thì khác biệt rất lớn. Trên người gã này mặc một bộ da thú toàn thân có một phần tư vị trí đều là hoa văn và dấu ấm đen. Ánh mắt của hắn cũng không phải là màu đỏ mà đen trắng rõ ràng. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ở sâu trong mắt hắn lộ ra một tia sáng kỳ dị. Giã nhân này cũng không phải là một loại so với tầng thứ nhất. Giã nhân ở tầng thứ nhất kể cả tên có hai chiếc lá thì trong mắt đều lộ ra vẻ điên cuồng. Sau khi nhìn thấy bọn họ cũng chẳng cần quan tâm đến chuyện thực lực chênh lệch mà điên cuồng tấn công. Nhưng tên này vẫn chưa tiến lên mà đứng ở bên ngoài mười trượng. Hắn âm thầm nhìn bọn họ, nhất là nhìn rất nhiều lên người cô gái mặc lụa trắng. Giả nhân. Hắn là giả nhân chân chính. Phù chú trên người hắn đã đạt đến tiêu chuẩn ba lá, tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ. Cô gái mặc đồ trắng đột nhiên nói, "Giả nhân thè đầu lưới ra liếm liếm môi." Trong miệng hắn truyền ra một tiếng kêu to, bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo quang rồi hóa thành một đám dã nhân khắp thân thể đều có ấm khí, nhào về phía đám người Vương Lâm. Còn tên dã nhân ba lá kia lại đứng ở phía sau cười lạnh, trong ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên cơ thể hắn phóng ra như tên bắn. Trong nháy mắt hắn đã bay qua đám dã nhân đang nhào tới. nhằm thẳng về phía Kim Cốt ba lá. Sai Nhân ba lá nhìn thấy Vương Lâm phóng tới không có chút kinh hãi, mà tay phải vuốt lên những ống ký trên người, trên tay lập tức xuất hiện một mảng xa thú. Trong miệng người này lập tức phát ra vài câu thần chú phức tạp. Những tấm xa thú trong tay hắn lập tức hóa thành một ngọn lửa lớn rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Cơ thể Vương Lâm bị bao phủ trong ngọn lửa. Trong tay dã nhân ba lá kia lại có thêm một mảnh da thú, hắn cắn đứt đầu ngón tay rồi vẽ lên đó vài đường, lại ném ra. Ngọn lửa lập tức lại càng trở nên dữ dội. Nhưng đúng lúc này thì Vương Lâm đã bay ra khỏi ngọn lửa. Những ngọn lửa này căn bản không có cách nào bám sát vào người hắn. Khi Vương Lâm phóng ra thì ngọn lửa càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tắt nguêm. giá nhân ba lá nghịnh người ra, không nói nhiều lập tức sút lui biến mất trong bóng tối. Vương Lâm làm sao có thể để hắn chạy thoát, hắn lập tức phấn phi đuổi theo. Còn những tên giá nhân nhào về phía đám người hồ lão, vị lão vung tay áo giết chết toàn bộ. Lúc này Vương Lâm trở về trong tay hắn xách theo tên giá nhân ba lá, ném lên mặt đất. Sau đó ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía cô gái mặt lụa trắng, lạnh lùng nói: "Tự tâm náo động, cô có thể nhận ra rằng cấp của xã nhân mong rằng có thể đem hết những gì cô biết nói hết ra." Cô gái mặt lụa trắng khẽ gật đầu, nói: "Cũng không phải là trước đó tiểu nữ không nói, mà sau khi tiến vào chỗ này thì trong đầu ta mới có thêm một số ký ức." Cách tấn công của xã nhân cũng không giống với tu sĩ mà được chia làm hai loại, một loại là thuật chú sư, loại còn lại là chiến thú sư. Tên này chính là Tam Diệp thuật chú sư. Những ký hiệu màu đen trên người bọn họ chính là thứ dùng để phân cấp, ký hiệu càng nhiều thì thực lực càng mạnh. Còn những ký hiệu này là dùng máu huyết của yêu thú để vẽ lên, do đó có thể đạt được sức mạnh của yêu thú. Đúng lúc này từ phương xa truyền đến một tiếng xé xó. Ngay sau đó một đạo hắc mang bay tới như tên bắn hóa thành một khuôn mặt khổng lồ. Cặp mắt trên khuôn mặt sày đặt những ký hiệu này đảo xuống bên dưới, ánh mắt rơi lên người tên Dã Nhân đang nằm trên mặt đất. Sau đó khuôn mặt kia hút một cái thật mạnh. những ký hiệu trên thân thể Tam Giệp đại nhân đang nằm trên mặt đất lập tức chuyển động giống như có sức sống rồi bay ra khỏi cơ thể. Trong nháy mắt đã bị hút vào trong miệng của khuôn mặt tổng lồ. Hồ lão gừ nhẹ một tiếng, đang muốn tiến lên đột nhiên biến sắc dừng bước lại. Sắc mặt Vương Lâm cũng có chút khó coi, chỉ thấy ở phương xa đột nhiên xuất hiện năm đạo hắc mang rồi lập tức hóa thành những khuôn mặt khủng lồ với ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm về phía mọi người. Đây là ngố việt thuật chú sư tương đương với hóa thần tu sĩ. Âm thanh của cô gái mặt lụa trắng trở nên run rẩy. Tất cả mọi người phân tán ra, tập hợp ở cổng xuống tầng 3 ở cực bắc. Hồ lão nói nhanh, chụp lấy hứa La và cô gái rồi lập tức bay thẳng về phương xa. Khâu Tứ Bình vội vàng bay theo phía sau. Vương Lâm không nói nhiều, xoay người bay đi. Những mặt người khổng lồ nhìn thấy mọi người bay đi lập tức tản ra đuổi theo phía sau. Theo sau Vương Lâm là người xuất hiện sớm nhất rồi hấp thu những ký hiệu của tên tăng diệt xã nhân. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh Sau khi bay được một khoảng thì hắn dừng lại Xoay người nhìn về phía bộ mặt đang truy đổi Hắn vỗ vào túi chứ vật cấm phiên lập tức xuất hiện trên tay Hắn dung tay lên Rất nhiều cấm khí đột nhiên bay ra rồi bay lượn xung quanh cơ thể Đồng thời lôi hoa cũng từ trong túi chứ vật bay ra Biến thành một thân thể khổng lồ rồi phình bụng ra bay về phía khuôn mặt khổng lồ Lôi hoa mở rộng miệng Một tiếng nổ lớn vang lên, một lôi cầu tử trong miệng nó bay ra, mang theo khí thế xé toạc khoảng không điên cuồng bay thẳng ra. Hai mắt trên gương mặt sầm lồ lộ ra vẻ kỳ thị, trên khuôn mặt lập tức tuôn ra rất nhiều hắc vụ, nhanh chóng cô đọng lại một chỗ tạo thành một cái khiên thật lớn. Lôi cầu bay đến, đập lên trên tấm khiên. Ầm. Cái khiên rung lên, xuất hiện một số vết nứt. Nhưng lập tức được Hắc Vũ bổ sung vào. Sau khi lôi cẩu đi qua, Hắc Vũ trên tấm khiên lại càng dày đặc, rồi lại nhìn thấy ở trong đó có một người đi ra. Đây là một người trung niên, tóc buộc ở sau đầu, trên người mặc áo da thú. Toàn thân hắn có một nửa được che kín bằng những ý hiệu. Những ý hiệu cũng không phải được vẽ trên người mà hơi nổi lên tương đối lổn xổn. Rõ ràng không phải chỉ được vẽ một tầm Trên mặt hắn cũng giống như vậy Nửa bên mặt đầy những ký hiệu Người từ bên ngoài chú phù tinh đến Các người không tuân thủ theo sao ước Chưa đến một trăm năm có người đi vào chỗ này Giết Giọng của người trung điên không lưu loát Chầm rãi nói Ánh mắt vương lâm trước động Hắn không phát hiện được trên người đối phương có chút linh lực nào Nhưng những ký hiệu lại làm hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm. Người đàn ông trung niên dùng tay phải vuốt lên những ký hiệu trên người, ký hiệu lập tức lấp lánh, rồi hóa thành một đạo cầu rồng cuốn quanh bàn tay phải của người đàn ông trung niên và nhanh chóng xoay tròn. Người đàn ông trung niên dùng tay trái nhanh chóng điểm vài cách lên trên những ký hiệu. Ký hiệu bị hắn điểm lên lập tức thay đổi vị trí. trong nháy mắt những ký hiệu này lập tức tập hợp lại tạo thành một đạo cầu vồng phát ra một luồng khí tức vô biên. Khi hắn vung tay lên thì những ký hiệu lập tức tản ra bốn phía bao phủ một chu vi trăm trượng. Cực nhanh. Những ký hiệu mạnh mẽ co rút lại rồi đột nhiên phóng thẳng về phía Vương Lâm. Cấm khí ở bên ngoài cơ thể Vương Lâm lập tức hóa thành một con tấm long gào thét bay về phía những ký hiệu ầm, ầm, ầm, những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang lên liên tiếp, mỗi một đạo cấm khí và một cái ký hiệu sau khi đánh mạnh vào nhau thì tiêu tán trong khoảng không. A, người đàn ông trung niên nhướng mày, tay phải vung một trảo cách không, một cái ký hiệu lập tức bị hắn chụp vào trong tay, thoáng cái đã biến thành một tấm sa thú, ném xa ngoài. Tấm sa thú này lập tức bốc cháy, tốc độ đánh vào của những ký hiệu lập tức tăng mạnh. Trong những tiếng ầm ầm vang lên liên tục, cấm khí của Vương Lâm càng ngày càng ít. Vương Lâm vẫn chưa chuyển động mà đứng đó quan sát những ký hiệu. Lúc này ánh mắt hắn lóe lên, thầm nghĩ trong lòng. Hóa ra cách tấn công của đại nhân đều dùng những ký hiệu này là chính. Những ký hiệu tuy không tồn tại linh lực nhưng lại có một luồng sức mạnh kỳ lạ. Khi nhìn thấy đối phương ném tấm sa thú, trong mắt Vương Lâm hiện lên một tia sắc khí. Hắn vỗ vào túi trữ vật, tiên kiếm khổng lồ lập tức lơ lửng trước mặt Vương Lâm. Hắn chụp lấy tiên kiếm, khẽ quát một tiếng, nâng kiếm lên rồi chém xuống. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên giống như chém trời rạc đất. Một đạo hắc mang lóe ra trên thân tiên kiếm, sau đó lập tức chém xuống, sát mặt người đàn ông trung niên đại biến, hai tay liên lục vung vẫy. Tất cả ký hiệu lập tức quay trở về, lại tập trung trước người hắn tạo thành một tấn khiên. Nhưng khi tiên kiếm chém xuống tấm khiên thì hắc mang lóe lên rồi rạc qua, mà tấm khiên kia lại vỡ vụn ra trong nháy mắt. Người đàn ông trung niên kêu lên một tiếng sợ hãi, cơ thể lập tức hóa thành hắc bột mà hắc bột lại bao bọc một khuôn mặt thỏng lò rồi bay về phía sau như tên bắn. Lúc kiếm quang màu đen của tiên kiếm chém xuống thì trong hắc bột truyền ra một tiếng kêu thảm, máu huyết lập tức rơi xuống đất. Tốc độ của khuôn mặt thượng lại say lát, nhưng lập tức lại bay đi nhanh hơn. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn không đuổi theo mà rơi lên trên lưng lôi oa. Uy lực một kiếm lại không giết chết được hắn. Một kiếm này của ta dù là tu sĩ hóa thần hậu kỳ nếu không có pháp bảo cực tốt thì cũng khó mà cản được. Đúng việc sai nhân này cũng thật lợi hại. Lôi oa phóng người lên, bụm nó phình ra trên không trung rồi há mồm phun ra một cái lôi cầu. Trong những tiếng ầm ầm Lôi cầu lấy tốc độ của tia chớp rồi hóa thành những ánh sáng điện đuổi theo phía sau người đàn ông trung niên đang bò chạy. Nó bay vào bên trong làn hắc vụ. Ầm! Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, hắc vụ tiêu tan mà khuôn mặt thồng lồ tên trong cũng biến mất. Vương Lâm nhảy từ trên lưng lôi hoa xuống chỗ hắc vụ tiêu tán. Chỗ này mùi máu tươi tràn ngập. thân thể người trung niên bị lôi cầu đánh xuống đã chết. Vương Lâm trầm ngâm một lát, thu hồi lôi hoa lại. Hắn bay thẳng về phía bắc. Trên đường thần thức của hắn tản ra, vài canh giờ sau, vẻ mặt Vương Lâm khẽ đổi rồi đưa mắt nhìn về phía bên phải. Sau đó cơ thể hắn hóa thành một đạo lưu tinh bay đi như tên bắn. Chỉ thấy ở nơi đó có hai người giã nhân, một người có đầu tóc hoa dâm toàn thân hắn từ trên xuống dưới có hai phần phủ đầy ký hiệu. Bên cạnh hắn là một người thiếu niên ký hiệu trên người hắn cũng không nhiều lắm, chỉ có chưa đến một phần tư. Trước mặt hai người họ là một cái đầm lầy đầy bùn, một đám bong bóng khí từ bên trong nổi lên rồi vỡ ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Hai người lập tức nhìn thấy vương lâm. Người thiếu niên ngẩn người ra nhìn sang lão già ở bên cạnh không nói gì cả. Ánh mắt của lão già rất trấn tĩnh, liếc mắt nhìn Vương Lâm. Lão cũng không thèm để ý đến hắn mà chuyển ánh mắt nhìn xuống đầm lầy. Đúng lúc này, một con giao long khổng lồ từ bên trong đầm lầy bay ra. Nó gầm từ một tiếng rồi phóng về phía lão già. Lão già rất bình tĩnh vỗ lên những ký hiệu trên tay phải. Những ký hiệu trên cơ thể lão già lập tức nổi lên rồi hưng tụ về phía tay phải. Hầu như chỉ trong nháy mắt những ký hiệu đã tạo nên một thanh trường đao. Lão già cầm trường đao rồi phóng người lên chém một đao về phía Sao Long. Sao Long giống lên rồi vung đầu né qua lưỡi đao, khúc lên trên người lão già. Nhưng trong nháy mắt khi giao long va chạm, cơ thể lão già âm một tiếng hóa thành rất nhiều ký hiệu xôi tản ra khắp bốn phía. Hai mắt Vương Lâm ngưng trọng lại. Từ khi tiến vào Tiên Vi chi địa, hắn gặp mấy người xã nhân mà thuật thần thông bọn họ sử dụng hoàn toàn khác biệt với tu sĩ. Cơ thể lão già hóa thành rất nhiều ký hiệu, lan rộng sang bên cạnh giao long. Sau đó ý hiểu mạnh mẽ thu nhỏ lại rồi lập tức chui vào trong cơ thể nó. Sao Long đau đớn đến liên tục gầm sống. Cơ thể phồng lồ của nó bay ra khỏi đầm lầy làm tung tóe ra một đống bùn lớn. Giả Nhân Thiếu Niên kia tránh qua đám bùn đất, ánh mắt hắn sáng người nhìn về phía Sao Long. Sao Long trở nên yếu ớt rất nhanh. Lúc này trong cơ thể nó cả đám ý hiểu bay ra Một tụ lại ở một chỗ, tạo thành hình dạng lão già. Lão già giống như chui ra từ trong cơ thể của giao long. Khi khí hiệu cuối cùng hóa vào trong cơ thể thì lão phóng người lên trên giao long, tay phải chém thẳng xuống đầu nó. Trên đầu giao long xuất hiện một vết thương lớn, lập tức có rất nhiều máu tươi phun ra nơi miệng vết thương. Người thiếu niên hoan hô một tiếng. vọt thẳng lên rồi tắm mình vào trong máu tươi. Những ký hiệu màu đen trên cơ thể hắn lập tức chuyển động sống như đang hấp thu máu vậy. Một lúc sau, người thiếu niên ngồi xịch bằng xuống. Tay phải của hắn dính đầy máu dao long. Những ký hiệu trên cơ thể được vẽ thêm nhiều cách mới thay thế cho những ký hiệu cũ. Nhìn thấy cảnh tượng này trong đầu Phương Lâm đột nhiên nhớ đến một người Năm đó khi hắn cướp được trúc cơ của đằng lệ thì đi vào một đống hoang tàn nhìn thấy quái nhân kia Ký hiệu trên khắp người thiếu niên tỏa ra ánh sáng yêu dị Trong nháy mắt đã trở nên trói sáng nhưng lại lập tức tăm tối trở lại Cuối cùng những dấu ấm ký hiệu trên thân thể người thiếu niên được kéo dài ra một chút rồi chậm dãi dừng lại Hai mắt thiếu niên toát ra cái nhìn đầy hương phấn tốt rùng một loại ngôn ngữ kỳ lạ nói với lão già một lúc. Hoành khắc khi nghe thấy ngôn ngữ kỳ dị này, Vương Lâm lập tức khẳng định oán nhân năm xưa nhất định có oan hệ với bọn họ. Bởi vì ngôn ngữ này rất giống với oán nhân. Lão già xá nhân gật đầu, xoa xoa đầu thiếu niên một lúc, sau đó ánh mắt lão chuyển về phía Vương Lâm. Lão Sà liếc mắt nhìn qua khu thú huyền trên tay Vương Lâm, hai tay đặt ở trước ngực, hơi khom lưng nói: "Người ở bên ngoài, ta là tạp mạc người tiên di tộc, Lục Triệt Phật chú sư chào ngươi." Ánh mắt Vương Lâm rất trấn tĩnh, ôm quyển nói: "Tốt, tại hạ là Vương Lâm, tu sĩ hóa thần." Lão Sà nhìn Vương Lâm, nói: Thời hạn trăm năm chưa tới, những tô sĩ đến tiên di chi địa đều phải chết. Vừa rồi ngươi không thửa lúc để tử ta cắm máu mà ra tay, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Không nên đi vào tầng 3, nhanh chóng rời khỏi chỗ này thì còn có một đường sống. Sao? Hai mắt vương lâm lói lên. Lão già nói. Đồng bạn của ngươi cho dù tiến vào được tầng ma cũng không thể sống sót rời khỏi đây được. Ở tầng ma có thất diệt thuật chú sư tồn tại. Thực lực của bọn họ tương đương với tu sĩ anh biến của các ngươi. Vương Lâm trầm mặt nói: "Da tạp." Nói xong, hắn chỉ vào người thiếu niên hỏi: "Hắn mới lấy máu của yêu thú để phá ký diệu lên người. Đây là bí thuật của tộc các ngươi sao?" Lão già gật đầu nói: "Đúng vậy, tiên di tộc chúng ta chính là dùng ý hiệu để hấp thu sức mạnh của yêu thú. Yêu thú càng mạnh thì mang đến cho chúng ta sức mạnh càng lớn." Vương Lâm nhìn lão già một cái, ôm quyền, cơ thể chợt lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ. Thiếu niên kia nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm vừa mới biến mất. Trong mắt hắn hiện lên một tia sát khí. Hắn khẽ nói: "Vì sao sư phụ không bắt hắn sao cho tộc trưởng?" Lão già lắc đầu nói: "Phù lực của con không đủ, nhìn không thấy được phù hồn ở phía sau hắn. Nếu ta đoán không lầm thì phù hồn kia thuộc về mặt mặt. Người có thể viết chết ngũ diệp thuật chú sư mà không bị thương, vì sư cũng không nắm chắc 10 phần có thể bắt được hắn, một khi đồng phù thì sẽ có nguy hiểm." Trong mắt Tiếu Niên sát khí càng đậm, nói: "Con không sợ chết, chết chỉ là quay trở về trong phù văn thôi." Lão già xoăn xoăn đầu Tiếu Niên trong ánh mắt lộ ra một tia hiền hậu, nói: "Bộ tộc chúng ta không đủ thực lực, giết những người này tự có những người hùng mạnh của các bộ tộc khác đi làm." Mắt khác ta có thể cảm giác thấy cái vòng đồng trên cổ tay người này có một luồng hồn lực cực đại, tốt nhất không nên trêu chọc hắn." Người thiếu niên gật đầu, nói: "Sớm muộn gì cũng có một ngày chúng ta đánh thẳng lên, đuổi tất cả những gẻ ngoại lai này ra khỏi Phù Văn Tinh." Tiên nhịch. Tác giả. Nhí canh. Thực hiện. Huyết ông tử. Truyện được chia sẻ tại website Ô đi ô chuyện chấm o sờ g Quyển hay Tu chân huyết ảnh Chương 347 Tiên di tổn Lão già nhìn về phía vương lâm biến mất than nhẹ Không lên tiếng Vương lâm bay trong tầng thứ hai Sau khi chầm ngâm hắn không lập tức rời khỏi chỗ này Mà bay về phía cánh tổng đi vào tầng thứ ba Mục đích lần này của hắn chính là luôn hồi quả Nếu hắn rời khỏi như thế này thì cảm thấy không cam lòng. Trên đường đi Vương Lâm bay với tốc độ rất nhanh. Sau một ngày đêm, hắn bay đến cực bắc. Từ xa hắn đã nhìn thấy cánh cổng để đi vào tầng ba. Chỗ này khắp nơi đều là thi thể, mùi máu tươi bay tứ tán trong không khí, cùng cột vi khí tức làm người khác phải khó chịu ở tầng thứ hai tạo thành một luồng vật chất sống như sát khí. Một lão hoang trân ngồi ở lối vào, hai mắt lão nhắm nghiền, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Cửa ngà ở phía sau lão trông thật thảm hại, trong quần áo lộ ra áo rách màu bạc với nhiều chỗ tổn hại, nhiều chỗ còn rỉ máu. Mái tóc cô gái tán loạn, trên mặt có ba vết máu giống như bị cú cào. Hầu tứ bình cũng ở trong đoàn người nhìn có vẻ đo hơn một chút, nhưng khí tức phong ổn đỉnh sở sẵn đáp bị thương. Ba người lúc này đều dùng ánh mắt xè xặt nhìn về phía Hồ lão trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Bên cạnh mọi người còn có một con yêu thú tổng lồ. Nó dường như là Huyền Vũ, là thao thú của Hồ lão. Trên người thao thú cũng có nhiều vết thương. Lúc này nó đang nằm sấp trên mặt đất. Con mắt hung ác và to lớn của nó đang cẩn thận nhìn khắp bốn phía. Lâu lâu trong miệng lại phát ra vài tiếng gầm nhẹ. Vương Lâm đi đến lập tức thay ra sự chú ý của tháo thú. Nó lập tức dùng cặp mắt hung ác nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm, tiếng gầm của nó ngày càng lớn. Sau đó nó đứng thẳng người lên rồi quay đầu về phía Vương Lâm mà gầm lên. Vương Lâm nhướng mày, Lúc này đám người Khâu Tứ Bình cũng nhìn thấy Vương Lâm trên mặt họ lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng ba người bọn họ lại không dám động đậy. Xảy ra chuyện gì? Vương Lâm hỏi. Khâu Tứ Bình nhìn sang Hồ lão một cái, vội vàng truyền âm nói: "Vương huynh, trên đường đi Hồ lão giết chết hai người uống diệt Phật chú sư ở lối vào này lại giết chết một người nữa." Nhưng trước khi tên thuật chú sư này chép không biết đã dùng pháp thuật gì mà làm cho thần trí của Hồ lão trở nên mơ hồ. Vương Lâm chau mày, hắn bước lên vài bước. Lúc này Thao thú lập tức cầm giống, mở rộng miệng ra hít vào. Một luồng hấp lực cực đại lập tức từ bốn phương tám hướng điên cuồng nhưng tụ lại trước người Thao thú tạo thành một quả phong cầu cực lớn, rồi bay thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm thử nhẹ một tiếng vỗ vào túi trữ vật, văn thú và lôi hoa lập tức xuất hiện. Không đợi Vương Lâm phân phó, Lôi Hoa đắc đình bụng phun ra một cái lôi cầu. Lôi cầu và Phong cầu va chạm vào nhau. Ầm. Một tiếng tiếng gió gào thét khắp bốn phía. Văn thú kêu to lên, nó cuộn tròn giữa không trung, cái miệng khổng lồ và sắc bén của nó lập tức đâm thẳng về phía Thao thú. Dưới sự ảnh hưởng của vụ nổ, Hồ lão mở hai mắt, trong mắt lão lộ ra những tia sáng màu máu, trên đồng tử cũng lộ ra một tia ký hiệu. Khi hắn nhìn thấy Vương Lâm thì hét lớn lên một tiếng rồi đứng thẳng người lên, nhào về phía Vương Lâm giống như dã thú. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải hắn vỗ vào túi trữ vật. Cấm phiên lập tức xuất hiện trên tay, cấm khí như dòng cao thép và ngưng tụ ở xung quanh người, tạo thành một cái lồng nhốt hồ lão vào bên trong. Hai mắt hồ lão lóe lên ánh hồng quang. Lão cười căn một tiếng, vung lên một trảo muốn thoát ra. Tay phải Vương Lâm điểm nhẹ về phía trước, miệng nói: "Vây Lập tức có rất nhiều tấm khí từ trong tấm phiên bay ra, tạo thành những cái lồng cực kỳ vững chắc đan xen vào nhau. Hồ lão mỗi lần kéo xuống một tầng thì sẽ có thêm một tầng tấm khí được tạo thành. Hồ đạo hữu, hãy tỉnh táo lại." Vương Lâm hét lớn. Giọng nói của hắn như sấm ầm ầm xuyên qua không khí rồi trực tiếp rơi vào trong tai Hồ lão. Tay lão lập tức ngừng lại trong mắt lộ ra vẻ đấu tranh. Nhưng đúng lúc này ký hiểu trong mắt hắn lập tức ló lên rồi điên cùng lấp lánh vài cái. Hai mắt hồ lão lại hiện ra hồng quang nhưng vẻ mặt của lão lại có chút kỳ lạ. Vương huyền. Tên giá nhân cuối cùng ta giết trước khi chết lại thang tiến lên lục diệt thuật chú sư. hắn lấy một loại thần thông kỳ lạ muốn thôi hóa ta trở thành thôi lỗi. Pháp thuật đó cực kỳ bá đạo, nếu như ở tu ma hải thì ta cần phải mất đồ năm mới có thể hóa giải được. Nhưng ở chỗ này, những khí tức bảo ngược của tầng thứ 2 không ngừng xâm nhập, ta không có cách nào tĩnh tâm để xua đuổi nó đi được. Chỉ có khoảnh khắc nguy hiểm giữa sống chết, ý hiệu thần thông này mới có thể tan vỡ. Vương Huynh, xa tay đi. Vẻ phùng phấy trong mắt Hồ lão càng đậm. Thân thể lão khẽ run rẩy, giống như đang cố gắng kiềm chế. Ánh mắt Vương lầm lóe lên. Hắn vút tay phải lên tối chữ vận, tiên kiếm màu đen lại xuất hiện trong tay. Kiếm này sau khi bị tu hồn hưng tụ, mặc dù là người năm xưa đã từng thấy nó cũng rất khó liếc mắt đã phát hiện ra ngay được. Vương Lâm tay cầm tiên kiếm, hắn nhìn chằm chằm vào Hồ lão, tay phải khẽ nâng lên rồi đột nhiên chém xuống. Hắc mang trên tiên kiếm đột nhiên lóe lên. Kiếm này giống như được kéo dài vô tận, vung ra như khai thiên lập địa. Trong nháy mắt khi hắc mang lóe lên thì tấm khí lập tức tản ra để lộ ra ký hiệu đang điên cuồng chớp động trong mắt Hồ lão. gần như chỉ trong nháy mắt, ý hiệu trong mắt Hồ lão lập tức tan vỡ, rồi từ trong mắt lão bay ra. Trên trán Hồ lão chảy xuống một dòng máu, từ trên chóp mũi chảy xuống mặt đất. Kiếm quang của tiên kiếm sừng lại cách đầu Hồ lão 3 tấc. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải vung lên triệu hồi tiên kiếm, lập tức biến mất. Hồ lão vội vàng lấy từ trong túi trữ vật ra một lọ đan dược, đổ ra vài vinh rồi nuốt vào rồi ngồi xếp bằng xuống đất tĩnh tọa. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phương xa, chờ đối phương thổ nạc. Vẻ hoảng sợ trong mắt đám người khâu tứ bình đã lên đến đỉnh điểm, tất cả đều nín thở ngưng thần không dám nói lời nào. Thậm chí ngay cả tháo thú cũng run rẩy cả người không dám gầm cử. Văn Phú lợi dụng cơ hội, thân thể thổng lồ của nó lập tức bay thẳng xuống, cái miệng của nó châm vào trên cổ thao thú rồi hung hăng hút một miệng máu. Lúc này mới thỏa mãn cùng lôi oa đi đến bên cạnh Phương Lâm. Sau nửa nén hương, Hồ lão mở hai mắt, ánh mắt đã thanh tỉnh trở lại. Lão hít vào một hơi thật sâu, đứng dậy uy quyền nói: "Vương huynh, đa tạp" Mặc dù thần sắc của lão vẫn như thường, nhưng trong lòng lại càng cảm thấy sợ hãi đối với Vương Lâm. Một tiếng vừa rồi nếu như Vương Lâm hạ xuống 3 tấc nữa, lão chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Tuy nói vì hắn không phản kháng không sử dụng pháp bảo, nhưng loại cảm giác giữa sống và chết vừa rồi lại làm lão khắc cốt ghi tâm, khắc sâu vào trong trí nhớ. quả nhiên là nổi xanh dưới vô tư sĩ. Vương Lâm rùng tên giả là Tằng Ngưu có thể nổi xanh như mặt trời giữa trưa cũng có nguyên nhân của nó. Hồ lão thầm nghĩ trong lòng. Không sao. Vương Lâm mỉm cười nói. Một ngày sau, cô gái mặt lụa trắng và lão già mặt đỏ xanh vẫn chưa đến. Hồ lão trầm ngâm một hồi lâu rồi bàn bạc với Vương Lâm là không chờ đợi nữa. Tuy trong tay hắn không có vị trí cụ thể của luân hồi phủ nhưng cũng biết được đại khái. Đơn giản cứ đi xuống dưới tìm, vừa tìm vừa đợi. Vương Lâm gật đầu đồng ý. Mọi người tiến vào tầng 3. Tầng 3 là một thế giới màu đỏ. Trong đất có một loại vật chất kỳ lạ có thể phát ra hồng mang. Vậy nên phóng mắt ra khắp bốn phía đều là màu đỏ. Chỗ này là cực kỳ nguy hiểm trong Tiên Phi Chi Địa. Tầng 2 có Ngũ Diệt thuật chú sư, thì tầng 3 này sợ rằng sẽ có Lục Diệt Phật chú sư tồn tại. Chúng ta cần phải lên đường nhanh một chút, sau khi tìm được Luân hồi thù thì lập tức rời khỏi chỗ này ngay." Hồ lão trầm giọng nói, sau đó nhìn về phía Vương Lâm, lại nói: "Vương đạo hữu, thật không dám giấu Hai người hứa La và vận manh là nhân tố quyết định để thôi hóa ra luôn hồi quả tự luôn hồi thụ. Hai người bọn họ tuổi thọ có 100 năm, mỗi người đều tổn thất đi một pháp mới có thể làm cho luôn hồi quả xuất hiện. Cho nên ta mới mang theo hai người bọn họ đến đây. Lúc nữa lên đường gấp rút, hai người chúng ta đều phải mang theo một người dùng tốc độ nhanh nhất để tranh thủ chạy đến luôn hồi phụ. Khâu Tứ Bình thầm hổ trong lòng nhưng không dám nói gì. Hắn biết mình trong mắt Hồ lão quá bé nhỏ, trên đường chỉ có thể cắn răng đuổi theo, nếu không thì một khi rơi xuống chắc chắn sẽ chết. Hồ lão nói xong thì ôm lấy hước la, cơ thể lão chợt lóp lên bay thẳng về phía tây. Khâu Tứ Bình cắn chặt răng rồi vội vàng phấn phi chạy theo. Chỉ còn lại cô thiếu nữ vận manh thiên kiều bá mi. Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn về phía Vương Lâm, rồi nàng đi đến bên cạnh hắn, khẽ nói: "Đa tạ tiền bối." Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn đưa tay ôm lấy eo người thiếu nữ, lập tức cảm giác được vòng eo dịu dàng và mềm mại của nàng. Ánh mắt hắn bình tĩnh, nói: "Nhắm mắt lại." Cô gái vội vàng nhắm chặt mắt lại, nhưng khuôn mặt lại hơi ửng hồng. Nàng chưa bao giờ cùng nam nhân tiếp xúc thân mật như vậy. Khí tức trên cơ thể Vương Lâm sộc thẳng vào mũi, làm khuôn mặt nàng lại càng thêm đỏ ửng. Tiên nhịch tác giả Lý Căn thực hiện. Huyết tông từ truyện được chia sẻ tại website tudidiuchuyen.org. Huyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 348. Lâm Vội Vũ. Vương Lâm Quân lấy cô gái đi về phía trước một bước lập tức biến mất ngay tại chỗ. Cô gái chỉ cảm thấy tiếng gió thét gào bên tai, từng cơn gió thổi lên người giống như những con dao sắc bén. Nhưng những cơn gió này lập tức biến mất. Mở mi cong vút của cô gái khẽ run, nàng mở mắt ra nhìn thấy một luồng ánh sáng xanh ở bên cạnh đang ngăn cản những cơn cuồng phong đang thổi tới. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn vào mắt Vương Lâm. Bộ mặt của Vương Lâm cũng không phải là anh tuấn nhưng lại tràn đầy một khí chất kỳ lạ. Đây là tu sĩ hóa thần, sau khi cơ thể được linh lực của trời đất dung hợp vào, căn cứ vào khả năng lĩnh ngộ thiên đạo ý cảnh sẽ xảy ra những biến hóa kỳ dị. Vương Lâm nhận thấy ánh mắt của cô gái đang nhìn vào mình. Hắn vẫn không cúi đầu mà ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về phía trước. Chỉ thấy khoảng cách giữa Khâu Tứ Bình và Hồ lão ngày càng xa, với tốc độ của Khâu Tứ Bình căn bản không thể so sánh với tu sĩ hóa thần. Trong mắt Khâu Tứ Bình lộ ra vẻ lo lắng. Hắn quay đầu lại nhìn thấy Vương Lâm đang bay tới, lập tức lớn tiếng nói: "Vương huynh, giúp ta, giúp ta một lần." ta nguyện ý sùng bảo vật tặng cho huynh. Vương Lâm căn bản cũng không muốn để ý đến hắn. Hai người dù sao cũng không có xa tình, nhưng nghe thấy đối phương có bảo vật để tặng thì hắn đột nhiên nhớ tới chuyện năm đó âm thầm đi theo người này đến tu ma hải nhìn thấy cái động phủ kia. Trong đồng sách cổ rất nhiều, rõ ràng là thứ mà không phải kẻ đầu đường xó chợ có thể giành được. Hắn dùng tay trái vỗ vào túi trữ vật, văn thú lập tức bay ra theo tâm niệm của Vương Lâm. Văn thú bay đến dưới người khâu Tứ Bình để hắn đứng lên mình. Nhưng trong mắt con thú này lại lộ ra vẻ không tình nguyện, rõ ràng cho rằng Tâu Tứ Bình không đủ tư cách để ngồi trên người nó. Hau tứ bình thở phào nhẹ nhõm, tốc độ của Văn thú tuy vẫn chậm hơn một chút so với tu sĩ hóa thần, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Hắn vội vàng cởi túi trữ vật xuống, lấy ra một cặp chun nói: "Vương huynh, vật này là ta nhiều năm trước tình cờ lấy được từ trong bụng của một con yêu thú. Nó chính là bảo vật thượng cổ. Chẳng qua năng lực của ta có hạn không thể nào hiểu rõ được." Nhưng ta có thể thề, vật này tuyệt đối không tầm thường. Ngày hôm nay ta tặng cho Vương Huyên, chỉ cần Huyên có thể ra sức giúp ta có được một cơ hội ngồi dưới luân hồi thụ. Nói xong, Khâu Tử Bình ném cặp chun này vào trong tay Vương Lâm. Hắn nhìn thoáng qua, thấy trên mặt vật này có một tầng cấm chế. Nếu như không phá cấm chế thì không thể nhìn rõ được đầu mối. Hắn cũng không nhìn kỹ mà ném vào trong túi trữ vật. Đúng lúc này, Tử Phương sa phóng tới hai đạo hắc mang rồi ngay lập tức hóa thành hai khuôn mặt tổng lồ. Một cái đuổi theo Hồ lão, cái còn lại thì phóng thẳng về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lập tay phải tiên kiếm lập tức xuất hiện. Hắn vung tay lên, một đạo kiếm mang ngay lập tức phóng ra như những tia chớp chém lên trên khuôn mặt Sau khi chém xong một kiếm, Vương Lâm cũng không dừng lại mà tốc độ bay đi là càng nhanh hơn. Trên khuôn mặt khổng lồ kia bay ra rất nhiều làn sương đen. Những làn sương lập tức đan xen vào nhau tạo thành một ký hiệu cực lớn, nó va chạm vào kiếm mang. Kiếm mang tiêu tán mà ký hiệu cũng vỡ vụn. Bên trong làn sương có một người đầu tóc hoa râm đi ra. Trên con mắt âm trầm bên phải của hắn có một vết thương, máu chảy. Bị theo khuôn mặt của hắn xuống đất. Người này đưa đầu lưới ra niếm liếm, cơ thể khẽ động, đuổi theo về phía trước. Chỉ bị thương mà không chết, chính là lục diệp Phật chú sư, sợ là tương đương với Tô Sí hóa thần khẩu kỳ. Vương lầm nhướng mày. Hồ lão ở phía trước lúc này cũng rất thảm hại. Lão dần lại cùng đấu pháp với lão già so khuôn mặt tổng lò kia hóa thành. Nhưng một mặt hắn muốn bảo vệ thước nga, mặt khác tu vi chỉ là tu sĩ hóa thần trung kỳ. Lão nơ hơn e, nơ hơn chính liên tục thối đuôi, nhiều lần gặp phải nguy hiểm. Hào thú hô lão hét lớn lên, lập tức một con thú sống như huyền vũ xuất hiện. Nộp và Hồ lão cùng chiến đấu với lão sà kia. Lão sà kia vừa nhìn thấy Tha thú, trong mắt đột nhiên phát ánh hào quang. Lão sà không đấu pháp với Hồ lão mà phóng thẳng về phía Tha thú. Lão sà đầu bạc đang đuổi theo Vương Lâm hai mắt cũng trở nên nghiêm trọng. Lão nhìn chằm chằm vào Tha thú, trong mắt lộ ra một tia tham lam. Lão do dự một chút nhìn thoáng qua Lập tức bỏ vương lâm mà phóng thẳng về phía thao thú Xem ra trong mắt hắn thì việc truy hít niếm tu sĩ ngoại lai không bằng thu lấy máu của con thú này Nói không chừng có thể làm cho sức mạnh của ý hiệu được tăng cường thêm ba phần Còn văn thú khâu tứ bình đang cưới lại bị hai người bỏ qua Rõ ràng trong mắt bọn họ thì nó không có giá trị Vương Lâm bay đến như tên bắn, khi hắn bay qua Hồ lão thì quát lên: "Hồ lão cứng, không nên do dự, những tên giã nhân này cũng không phải chỉ có hai người không nên dây dưa ở đây, xách họ vết hít đi." Hồ lão mơ màng nhìn thao thú bị giã nhân bắt được đang liên tục kêu gào. Trong ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng, nhưng lập tức suy nghĩ này bị hắn loại trừ. Lão cũng không quay đầu lại mà bay đi như tên bắn, vì lão nhìn thấy từ phương xa đang bay tới ba đạo hắc mang. Phương Tây. Vị trí của cây luân hồi thổ kia đại khái là ở phương Tây. Hồ lão ở phía sau trầm giọng nói: "Tầng thứ ba so với hai tầng trên thì nhỏ hơn rất nhiều." Sau mấy canh giờ, mọi người đã bay đến cực Tây. Hồ lão đào thần thức xuống bên dưới, hai mắt ngưng trọng. Ở đây, Vương Lâm đảo thần thức qua, hắn lập tức nhìn thấy nơi Hồ lão nói là một cái cây đác cô khéo. Cây cũng không lớn, chỉ có vài cành nhỏ, cũng không tốt một cách lá nào. Chẳng qua nó trơ trọi mọc lên trên một mảnh đất. Nhìn qua thì giống hệt như những cây bình thường khác không có gì khác biệt. Trảng qua nó là cái cây duy nhất ở tầng thứ 3 này. Năm đó lão phu ở tầng thứ 3 cũng đã đi qua chỗ này nhưng lại không phát hiện ra bất cứ cái cây nào. Nếu Tử Tâm không lấy ra Ngọc Phàm thì ta cũng không tin ở đây có luôn hồi phục xuất hiện. Hồ lão đứng dưới tàn cây trầm giọng nói: "Câu tứ bình lúc này mới bay đến." chưa đến thần văn thú dát lật người ném hắn xuống đất rồi bay về bên cạnh Vương Lâm. Khâu Tứ Bình cũng không quan tâm mà phấn xi si bay đến dưới tảng cây. Trong mắt hắn lộ ra vẻ kích động. Hắn không nói nhiều lập tức ngồi xuống tính toán. Lập tức, Hồ lão nhíu mày nhìn Khâu Tứ Bình một cái. Khâu Tứ Bình run rẩy trong lòng, vội vàng nhìn về phía Vương Lâm. Ngồi xuống đi. Tu tiên vốn là chuyện nghịch thiên. Hắn đã có cơ hội, chúng ta cũng không cần phải can thiệp." Vương Lâm dùng giọng bình thản trầm rãi nói. Hồ lão cũng không nói nhiều, nhìn về phía Hứa La và Tử Minh. Hai người này vội vàng đi đến dưới tàng cây, khoanh chân ngồi xuống đối diện với nhau, ở giữa bọn họ chính là luân hồi thụ. Hầu Tứ Bình nhìn về phía Vương Lâm, trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ cảm kích. Hắn hít thở thật sâu rồi bắt đầu thổn nạt. Hắn biết trong đoạn thời gian ngắn ngủi này, ngày sau có hy vọng hóa thần hay không đều dựa vào cơ hội có được ngày hôm nay. Vương Huynh, hứa là phạt vận manh cần 3 canh giờ mới có thể hoàn thành thôi hóa luân hồi thụ. Trong khoảng thời gian đó, Hai người bọn ta phải bảo vệ bọn họ." Hồ lão trầm giọng nói. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nói: "Không biết luôn hồi quả sẽ có bao nhiêu trái." Hồ lão nhìn về phía Vương Lâm trầm ngâm một lúc, nói: "Ít nhất cũng phải có hai quả. Nếu có hai quả thì ta và ngươi mỗi người một quả. Nếu là ba quả, tại hạ phải có nhiều hơn một quả." Xu sao ta cũng là người tình nguyện hy sinh tuổi thọ của bọn họ, mong vương hương thứ lỗi. Được, nhưng cây luân hồi thụ khô héo này phải thuộc về ta." Vương Lâm đi một vòng quanh thân cây, nói: "Ha <cười> ha, không có vấn đề." Hồ lão nói, nhưng trong lòng lại cười lạnh, thầm nghĩ cây luân hồi thụ này bây giờ cũng đã khô héo rồi. Sau khi thôi hóa sẽ chẳng còn bất kỳ ít lời gì nữa, cho ngươi cũng không sao." Vương Lâm gật đầu, đi lên một bước rồi chụp vào cành cây. Hồ lão biến sắc quát lớn: "Vương đạo hữu, làm gì vậy?" Vương Lâm nhìn Hồ lão rồi trầm giọng nói: "Cái cây khô này nếu đã thuộc về ta, thì bây giờ ta bẻ xuống một cành thì có gì đâu?" Hồ đạo hữu Ta muốn hỏi ngươi đang làm gì vậy?" Hồ lão ngẩng người ra, đang muốn nói thì Vương Lâm đã dùng tay vẻ xuống một cành cây lớn rồi vứt vào trong túi trữ vật với vẻ mặt như thường. Sau đó hắn lại ngồi xuống ở một bên. Hồ lão trầm mặt một lúc, nghĩ đến tên tuổi của đối phương và cây bảo kiếm đáng sợ kia. Lão không nói gì, ngồi xuống một bên, cười nói: "Xin Vương huynh đừng trách Nếu chỉ bẻ xuống một cành thì cũng không có gì cả. Nhưng sợ rằng số lượng luân hồi quả có thể sẽ giảm xuống. Vương Lâm liếc mắt nhìn Hồ lão. Hắn cũng không nói gì, hai tay ấn ở trước người. Trong tay hắn xuất hiện từng vòng cấm chế. Hắn vẫy tay, cấm chế tỏa ra bốn phía. Dần dần tay Vương Lâm hoạt động ngày càng nhanh mà cấm trí lại càng ngày càng nhiều, nhẹ nhàng bay ra. Ánh mắt Hồ lão ngưng trọng. Sau một lúc trầm mặc, lão từ trong túi trữ vật lấy ra 16 lá cờ nhỏ. Lão vung tay những lá cờ bay ra khắp bốn phía. Cờ vừa rơi xuống đất lập tức lấp lánh ánh tự quang, tương hỗ lẫn nhau giống như tang chiếu sáng. Tiên nghịch. Tạ gia. Nhị căn. Thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyền hay tu chân huyết ảnh. Chương 3.49. Nửa canh giờ, tấm chí trong tay Vương Lâm vẫn không ngừng được đánh ra. Cuối cùng hắn đánh ra 99 cái tấm chí. Sau khi chúng bay ra khắp bốn phía, Hắn lấy tấm phiến sa ném về phía trước. Cấm phiến lập tức hóa thành một tấm màn màu đen bao phủ khắp bốn phía. Tuyệt diệu. Hai mắt Hồ lão sáng ngời. Lão vỗ vào túi trữ vật, năm cái lưới hái màu đen lập tức hiện ra trước mặt trên lưới hái nồng nặc mùi máu tanh. Trong nháy mắt khi chúng xuất hiện có rất nhiều linh hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết, muốn từ trong lưới hái bay ra. Hồ lão vung tay phải, năm cây lưới hái lập tức hóa cuộn tròn bay đi, chìm vào bên trong tấm màn đen. Thời gian chậm rãi trôi qua, một vùng trở nên yên lặng đến đáng sợ. Trên người Hứa La và Vạn Minh phát ra từng luồng khí trắng, từ trên đỉnh đầu hai người bay vào luân hồi thổ. Sắc mặt hai người lúc đỏ lúc trắng, lâu lâu lại lộ ra vẻ thống khổ. Theo thời gian, khí trắng trên đầu hai người càng ngày càng đậm. Nhưng luôn hồi thủ phấn ý nguyên như cũ không có chút thay đổi. Những luồng khí trắng bay vào bên trong không thấy tung tích. Mặc dù dùng thần thức để tra xét cũng không thấy được những luồng khí đó bay đến đâu. Sần sần dung mạo của Hứa La không còn là thanh niên nữa. Trên đầu hắn đã có thêm vài nếp nhăn. Mái tóc màu đen của hắn đã biến thành màu xám. Vận Minh cũng sống như vậy. Dung nhan đẹp đẽ của nàng dần mất đi trở thành một vị phu nhân. Tuy nói như vậy nhưng vẻ đẹp của nàng không những không giảm bớt mà lại có thêm nét đẹp của người phụ nữ trưởng thành. Thời gian chậm rãi trôi qua, dung mạo của Thước La và Vận Minh dần trở nên bà lão, xa vẻ mất đi ánh sáng. Hình như tất cả tuổi thọ của bọn họ đều bay theo những luồng khí màu trắng. Trên ngọn cây luôn hồi thụ dần lộ ra ba điểm nhỏ màu vàng. Ba điểm vàng này càng ngày càng sáng, hình như ở bên trong có chứa một lực lượng vô cùng thần bí. Hai mắt Hồ lão chớp động, trầm giọng nói: "Ba trái luân hồi quả." Đúng lúc này đột nhiên có một đạo ánh sáng màu vàng chói mắt lấp lánh trên luân hồi thụ. Từng chùm tia sáng màu vàng từ trên luân hồi thổ lóe lên rồi bay thẳng lên trời cao, hóa thành từng tầng sóng từ trên nền đất đen của tầng thứ 3 khuếch tán ra khắp bốn phía. Sóng phát ra từ chùm sáng càng ngày càng lớn. Con sóng hình tròn dài cả trăm trượng, như vậy ở bất kỳ vị trí nào ở tầng thứ 3 đều có thể nhìn thấy rõ ràng gì tượng ở nơi đây. Vòng tròn này sau khi quét tán đến một mức độ nhất định thì không hề lan rộng ra nữa mà sóng ánh sáng tràn trề lại hóa thành từng đám lá cây. Từ trên lá lại kéo ra rất nhiều cành nối liền với chùm sáng màu vàng, nối liền lại giống như cành cây và thân cây, tạo thành một cây cổ thụ khổng lồ. Chùm ánh sáng làm thân cây, những đợt sóng là cành, những đường vân là lá. gần như chỉ trong nháy mắt một cây luân hồi thổ tổng lồ giống như chống đỡ cả thiên địa của tầng thứ 3 xuất hiện trước mặt mọi người. Đây cũng không phải là cây thật mà chỉ là hư ảnh. Nhưng khi hư ảnh này xuất hiện lại làm cho tất cả tiên phi tộc ở tầng thứ 3 phải kinh hoàng. Mặc kệ bọn họ đang làm chuyện gì đều lập tức ngừng tay, điên cuồng phóng thẳng về phía cây luân hồi thổ. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên trời trong lòng trầm xuống. Cây lại thổ sáng rực thế này chắc chắn sẽ cây chú ý đến tất cả đại nhân. Sau đó chắc chắn sẽ là một trận đại chiến. Mây Sơ phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, không đợi luôn hồi quả. Hay là đợi luôn hồi quả nghênh đón trận chiến này. Vương Lâm trầm mặt một lúc, ánh mắt hắn lóe lên. Đúng lúc này, từ xa có 8 đạo hắc mang bay đến như tên bắn trong những tiếng nổ đùng đùng, hóa thành 8 lão già. Sau khi 8 người này xuất hiện trực tiếp sử dụng sức mạnh của ký hiệu, phóng thẳng về phía mọi người ở bên dưới cây luôn hồi thụ. Cấm Trí Vương Lâm Bố chí ở bên ngoài lập tức sinh ra tác dụng. Từng tầng kiến đáo giống như mai rùa che phủ tất cả vào bên trong. chị thấy từng luồng ánh sáng của pháp bảo nhanh chóng lấp lóe. Lực ký hiệu của tám lão già bắn vào trên tấm chí, ầm, um, ầm. Um. Tấm chí bị tấn công liên tục, nhiều tầng bị đánh sập, phố lượng nhanh chóng giảm xuống. Hai tay hộ lão bấm pháp quyết đánh ra vài đạo ánh sáng. 16 lá cờ nhỏ tắm ở bốn phía trên mặt đất lập tức không gió mà bay. Lúc này 16 sinh linh với bộ mặt giống như ác thú từ trên những lá cờ này bay ra. 16 ác thú ở xoay chuyển khắp bốn phía tạo thành một cơn lốc màu đen, bức sức mạnh khủng lồ từ bên trong phát ra. Tám người đang đánh vào cấm trí lập tức bị sinh linh đầy văng ra mấy trượng. Hồ lão hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm nghiền lại, pháp huyết trong tay nhanh chóng đánh ra. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên rồi khẽ điểm tay về phía trước. Những cấm chế tàn ảnh còn sót lại lập tức ngưng tụ tạo thành một bàn tay khổng lồ rồi chụp mạnh về phía trước. Một người trong số đó lập tức bị bàn tay chụp được, ánh mắt Vương Lâm chớp động nói: "Nổ!" Ầm. Bàn tay bỗng vỡ vụn ra, người bên trong lập tức hóa thành máu thịt rơi ra khắp bốn phía. Tay phải Vương Lâm điểm ra, lại xuất hiện một bàn tay trộp về phía những tên còn lại. Tu vi của những người này chưa đạt đến tiêu chuẩn ngũ diệp, đều là tân diệp tương đương với tu sĩ nguyên anh kỳ. Đúng lúc này đột nhiên từ xa bay tới một đạo hắc mang, trong đó có thể nhìn thấy một khuôn mặt lớn bên ngoài dày đặc những ký hiệu và dấu ấn. Vương huynh, huynh thay ta hộ pháp Lão phu ra ngoài đánh một trận. Hồ lão đứng thẳng người lên, bước ra khỏi từng tầng trận pháp cấm chế. Lão vừa phóng ra ngoài đã đấu pháp với những tên giã nhân kia. Sau nửa nén hương, Hồ lão phóng trở vào. Sắc mặt lão trở nên khó coi, trên người lại có thêm hai vết thương. Lão hoành chân ngồi xuống, nói: "Xít xong, nhưng lại đến hai người." Lão phu đánh không lại. Vương Lâm đứng thẳng lên đi ra ngoài. Hắn vừa mới bước ra khỏi cấm chế đã nhìn thấy hai lão già rã nhân đang điên cuồng vung vẫy sợi xích ký hiệu trong tay. Họ đánh thẳng về phía 16 lá cờ đang tạo nên cơn lốc. Mỗi lần đánh vào, từ bên trong cơn lốc lại phát ra những tiếng keng keng. trong nháy mắt khi Vương Lâm xuất hiện, ánh mắt của một lão già rã dạn nhân lập tức lóe lên. Tây Sĩ ký hiệu trong tay khẽ rung rồi nhào về phía Vương Lâm giống như một con rắn. Tây Sĩ ký hiệu này phóng đến mang theo những tiếng xé gió kịch liệt. Thậm chí Vương Lâm còn nhìn thấy ở trên đó có linh hồn của một con sao long màu đen đang gào thét. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường. tay phải hắn vung một trảo lên tư không. Từ bốn phía trong tấm màn đen có một thanh trường thương bay ra như tia chớp. Vương Lâm chộp vào tay, đâm thẳng về sợi Sức ký hiệu. Ầm. Um. Trường thương vỡ nát, sợi Sức ký hiệu cũng xuất hiện những vết nứt, trong nháy mắt hóa thành một đám ý hiệu rồi tản ra khắp bốn phía. Sắc mặt lão già dã nhân trở nên ngưng trọng. Lão hết lớn một tiếng, trong tay xuất hiện nhiều tấm da thú màu hồng. Sau khi được ném ra những tấm da thú lập tức bốc cháy hóa thành một tấm sắt cực lớn. Tấm sắt này xuất hiện thì những ký hiệu khắp bốn phía lập tức bị kéo về ngưng tụ ở xung quanh nó. Vương Lâm nâng tay phải lên khẽ nắm chặt tay lại. Trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh trường thương. Hắn phóng về phía trước một bước, cơ thể vụt bay ra giống như tia chớp. Trong ánh mắt lão già lộ ra một tia sợ hãi. Cơ thể lão lập tức chuyển động đứng ở trên tấm sắt. Trong miệng lão truyền ra những chú ngữ phức tạp, tấm sắt kia lập tức trở nên to lớn, trong nháy mắt đã trở thành một ngọn núi nhỏ. Lão già rãnh nhiên ở bên trên hét lớn một tiếng, bay theo tấm sắt đâm thẳng về phía Vương Lâm. Một tiếng gào thét từ trên trời giáng xuống, tấm sắt kia đập xuống. Mặt đất dưới chân Vương Lâm lập tức xuất hiện rất nhiều vết nứt. Cơ thể hắn bị một lực lượng vô hình trói buộc, những hành động trở nên cực kỳ chậm chạp. Đồng thời người xã nhân còn lại đang đánh vào cơn lốc đạt mạnh mẽ quay đầu lại. Trong khóe miệng lão lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Lão vung tay phải lên, những ký hiệu lập tức theo cánh tay lộ hết ra ngoài. Cả đám ký hiệu liên tiếp xếp chồng lên nhau rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm vẫn tỏ ra bình tĩnh. Hắn giơ hai tay trong miệng khẽ hô: "Cấm khí chi thương!" Huyết. Cấm khí ở trong tấm màn đen lập tức hóa thành một thanh trường thương rồi điên cuồng bay ra. Vương Lâm khẽ điểm xuống Nó liền đánh thẳng về lão già nhân đang tung ra như ký hiệu ở cách đó không xa. Trong lòng Vương Lâm bình tĩnh, hắn vuốt tay phải lên túi trữ vật, tiên kiếm xuất hiện trong tay. Hắn dùng hai tay nắm chặt kiếm rồi chém thẳng lên trời. Kiếm quang bay ra như tên bắn, đập thẳng vào tấm sắt đang lao xuống. Tấm sắt rung lên, trên bề mặt nó xuất hiện nhiều vết nứt. Lão già đang đứng ở phía trên phun ra một ngụm máu, trong mắt lão lộ ra vẻ tiếc sợ. Nhưng lão lập tức giống lên một tiếng giữ tợn, ngoài mi tâm xuất hiện năm cái lá cây. Lá cây xuất hiện lập tức được kéo giãn ra, trong nháy mắt đã phân bố khắp toàn thân, đồng thời còn từ hai chân đi vào mâm sắt rồi chui vào những vết nứt. Mâm sắt lập tức lấp lánh ánh hào quang rồi đập xuống một lần nữa. Lúc này khoảng cách của nó đến vương lâm chưa đến hai mươi trượng Trong mắt vương lâm trợt lói lên cái nhìn lạnh lẽo Hắn không do dự cầm lấy tiên kiếm ném thẳng về phía trước Một tiếng nổ vang lên giống như xét đánh Tiên kiếm hóa thành hắc quang đột nhiên sâu thẳng lên mâm sắc Tiên kiếm đâm xuyên qua ngân sắc giống như đâm vào đậu hũ, chém thân thể lão già rãnh nhân ra làm hai phần trong ánh mắt không thể tin nổi của lão. Máu tươi bắn ra khắp bốn phía. Lực lượng vô hình chói buộc cơ thể Vương Lâm lập tức biến mất. Hắn mạnh mẽ quay đầu lại, mở miệng phun ra một cái dấu ấm nhỏ màu đen. Giấu ấm lập tức phình to ra rồi bắn thẳng về phía lão già nhân đang chiến đấu với rất nhiều cấm thương kia. Giã nhân kia lập tức biến sắc, tay phải lão vỗ về phía trước, lập tức có rất nhiều mảnh gia thú từ trong tay bay ra. Gia thú được ném ra hóa thành một nắm đấm ý hiệu cực lớn đập thẳng vào dấu ấm màu đen. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng. Hắn nghiêng người về phía trước, tay phải vỗ lên túi trữ vật rút ra một cái chun. Hắn ném cái chun lên đỉnh đầu lão giã nhân. Giã nhân kia vừa đấu pháp với xấu ẩm màu đen, lại phải coi chừng rất nhiều tấm thương ở khắp bốn phía đông tới. Trong mắt lão lộ ra vẻ điên cuồng, đang muốn lấy ra một khối gia thú thì cái chun đắc hạ xuống rồi chụp hắn vào bên trong. Vương Lâm vung tay phải lên triệu hồi, cái chun bay trở về trên tay. hắn lập tức đánh ra vào đảo ấm huyết sôi lên thân chun. Bên trong cái chun lập tức kêu lên đinh bang còn mơ hồ truyền đến tiếng gào thét. Vương Lâm cầm lấy chun thu hồi tiên kiếm và khắc ấm. Hắn xoay người đi vào bên trong trận pháp. Sau khi hắn biến mất bốn phía lại trở nên tĩnh lặng, chỉ để lại những thi thể tàn khuyết và máu xương rơi vãi trên mặt đất. Bên trong trận pháp Hồ lão ngồi dưới Luân Hồi Thụ nhìn thấy Vương Lâm đi vào trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Lão vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu của Vương Lâm trong lòng lại càng kinh hoàng. Còn cần bao lâu nữa? Vương Lâm nhìn về phía Luân Hồi Thụ. Ba điểm sáng màu vàng trên cây đã to như nắm tay rồi. Rất nhanh. Cùng lắm chỉ sau nửa canh giờ là tạo thành Luân Hồi quả. một lão hòa quyết nói: "Không còn kịp nữa rồi. Lúc nãy chỉ là ngố việc thuật chú sư. Một khi có xã nhân Lục Triệt tương đương với Hóa Thần Thấu Kỳ đến đây, nếu là một người thì ta còn có thể chắc chắn kìm trí được. Nhưng nếu có hai người tới thì ta không đủ sức. Hơn nữa nơi đây còn có thất Triệt thuật chú sư tương đương với anh biến kỳ." Vương Lâm trầm giọng nói: Vẻ mặt hồ lão trở nên âm trầm Lão đang muốn mở miệng thì đột nhiên biến sắc rồi nhìn ra bên ngoài trận pháp Vương Lam than nhẹ một tiếng cũng đưa mắt nhìn theo Chỉ thấy từ xa có hai mươi đảo Hắc Mang bay đến như tên bắn Trong đó có sáu đảo Hắc Mang bao phủ lấy những khuôn mặt khổng lồ Đặc biệt là hai người dẫn đầu vừa tỏa ra Hắc Mang vừa mang theo ma diễm ngập trời trên khuôn mặt thổng lồ lâu lâu lại lóe lên sáu chiếc lá. Sau khi đi đến gần, những luồng hắc mang này lập tức hóa thành dã nhân. Hai người lục diệp thuật chú sư dẫn đầu chính là hai dã nhân lúc nãy đuổi giết bọn họ rồi chạy theo thao thú. Những ký hiệu trên người lão bà so với trước kia thì nhiều hơn một chút, màu đỏ vẫn chưa biến mất rõ ràng mới được vẽ lên. Bà ta cười khục khặc, vung bàn tay phải giống như cành cây khô về phía trước. Cơn lốc lúc nãy bị tấn kích liên tục kia lập tức tan vỡ, 16 con ác vụ ở bên trong tiêu tán vào khoảng không. 16 lá cờ được tắm bốn phía trên mặt đất lập tức vỡ vụn. Sau khi cơn lốc tiêu tán, hiện ra trước mặt mọi người chính là một tấm màn màu đen. Bà lão bước thẳng về phía trước. đang muốn bước vào trong tấm màn thì đột nhiên biến sắc. Cơ thể bà ta xoay chuyển về phía sau với một góc độ không thể tin. Chỉ thấy một cái lưới hãi lóm lên rồi biến mất bên trong tấm màn. Cơ thể khô héo của bà lão lập tức xuất hiện một vết máu. Bà ta giống lên một tiếng, vuốt lên những ký hiệu trên tay phải. Những ký hiệu lập tức xuất hiện lấp lánh ở bốn phía bên ngoài cơ thể. Trong miệng bà lão vang lên vài câu thần chú, những ký hiệu lập tức chuyển động. Đám ký hiệu hóa thành những quả cầu lửa tổng lồ. Bà lão gầm lên một tiếng, những quả cầu lửa lập tức bay thẳng vào tấm màn. Trong tấm màn bay ra rất nhiều trường thương được tấm khí tạo thành, đánh thẳng lên những quả cầu lửa kia, phát ra những tiếng nổ long trời lở đất. Năm cây lưới hái cũng đồng thời bay từ bên trong ra rồi chụp xuống bà lão. Đúng lúc này, một đạo tử quang từ phương xa phóng tới, trong nháy mắt đã đáp xuống bên cạnh lão bà. Tử quang tiêu tán để lộ ra một người đàn ông trung niên. Cơ thể người này cực kỳ cường tráng. Hắn duỗi tay tới trực tiếp nắm chặt một cái lưới hái. Hắn bóp mạnh, lưới hái vang lên một tiếng sắc rồi vỡ vụn. Hắn lại vung lên một trảo, lại có một lưới hái bị hắn chụp được rồi bóp nát. Lúc này chỉ còn lại 3 cái lưới hái, chúng lập tức bay vào bên trong tấm màn sủi biến mất. Người đàn ông cường tráng kia mọi chỗ trên cơ thể đều đầy đặc ký hiệu. Nhưng những ký hiệu này có chút không giống với những xã nhân khác. Nó không phải lơ lửng ở bên ngoài mà dung nhập thật sâu vào bên trong cơ thể, trở thành một bộ phận của làn da. Sau khi người này xuất hiện, bà lão kia hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói gì. Người đàn ông cường tráng nhìn vào trong hắc vực, tay phải của hắn đột nhiên tung ra một quyền. Ký hiệu trên cơ thể hắn lập tức chuyển động một cách phi thường. Tất cả những ký hiệu lập tức ngưng tụ lại trên năm đấm bàn tay phải. Hắn tung ra một quyền làm tấm màn đen rung chuyển, ba cây lưới hái ẩn bên trong lập tức vỡ vụn. Sắc mặt Hồ lão âm trầm. Lão quay đầu nhìn về phía thân cây, ánh răng đảo mắt qua hai người Hứa La và Vân Minh. Cuối cùng ánh mắt lão tập trung lên người Hứa La. Tay phải lão bấm pháp quyết vỗ về phía trước. Một chùm sáng lập tức chui vào trong cơ thể Hứa La. Hứa La lập tức kêu thảm một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể hắn lảo đảo rồi ngã xuống mặt đất. Nhưng trong nháy mắt khi hắn ngã xuống, có rất nhiều khí thể màu trắng bạc từ trên đỉnh đầu của hắn điên cuồng tuôn ra, tiến vào bên trong luân hồi thổ. Ánh mắt Vương Lâm chớp động nhìn về phía Hồ lão. Lão ông này lòng lang dạ sói không tiếc hy sinh toàn bộ tuổi thọ của đệ tử để vun bục việc thôi hóa luân hồi quả. Nhưng đây là chuyện của môn phái bọn họ, Vương Lâm không có quyền can thiệp. Cơ thể Hứa Lan ngã xuống đất, ba điểm sáng màu vàng trên luân hồi thổ lập tức phát ra thứ ánh sáng chói mắt rồi dần dần ngưng thực lại. Trong lòng Hồ lão biết vẫn còn không đủ Lão thầm than một tiếng rồi điểm tay về phía Vân Minh. Cô gái lập tức phun ra một ngụm máu tươi trong ánh mắt lộ ra vẻ đau xót, nhìn về phía Hồ lão rồi nhắm chặt mắt lại. Lập tức có rất nhiều khí thể màu trắng bạc từ trên đỉnh đầu nàng dung nhập vào trong luân hồi thụ. Ba trái luân hồi lập tức ngưng thực lại trong nháy mắt. Vương Lâm và Hồ lão cất bước cùng một lúc, chụp thẳng về quả trên luân hồi thụ. Khoảng cách quá ngắn nên chỉ trong nháy mắt hai người đã phóng lên ngọn cây. Vương Lâm vung tay chụp được một luân hồi quả. Còn Hồ lão lại sơ hai tay chụp được hai quả. Sau đó cơ thể lão lập tức lui về phía sau. Ánh mắt lão nhìn về phía Vương Lâm tràn đầy vẻ cảnh giác. Vương Lâm không chút do dự vỗ một chưởng lên luân hồi thổ. Cây này lập tức bị các đứt rễ được hắn đặt lên vai. Tay phải hắn vung lên triệu hồi, tấm màn đen lập tức biến mất, tấm phiên rơi linh tay. Cơ thể hắn không ngừng lại mà bay về phương xa như tên bắn. Hồ lão cũng sống như vậy, hai người chọn hai phương hướng trái ngược nhau. Còn Khâu Tứ Bình lúc này cũng mở hai mắt ra. Hắn cắn chặt răng chạy theo Vương Lâm. Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong nháy mắt khi tấm màn đen biến mất. Ba bóng người từ bên trong bay ra, những xã nhân ở bên ngoài lập tức phóng lên ngăn cản. Hai mắt của người đàn ông cường tráng kia nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Cơ thể hắn khẽ động đã bay đến ngăn cản trước mặt Vương Lâm. Còn ánh mắt lão bà lại tập trung lên người Hồ lão bay lên ngăn cản. Một người Lục Diệp Phật chú sư khác, ánh mắt của hắn lại đặt lên thân thể Khâu Tứ Bình. Khâu Tứ Bình chỉ cảm thấy mình bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm, cơ thể hắn đột nhiên bị một sức mạnh kỳ lạ bao phủ, không thể cử động được. Hắn trợn mắt nhìn tên Lục Diệp thuật chú sư kia nhếch mép cười. Ngay sau đó hắn cảm thấy trước mắt tối sầm lại rồi mất đi tri giác. trên trán hắn xuất hiện một dấu ấn kỳ dị đang không ngừng sinh trưởng. Đối mặt với sự ngăn cản của người đàn ông cường tráng, sắc mặt Vương Lâm trở nên âm trầm. Hắn không do dự vỗ vào túi trữ vật, chém thẳng tiên kiếm trong tay về phía trước. Người đàn ông cường tráng kia cười lên kha hạp, tay phải của hắn lập tức vung lên nắm vào kiếm quang. Ầm Tay phải của người đàn ông cường trắng lập tức chóc ra bong thịt, lộ ra những khớp xương màu xám ở bên trong. Trên đầu những khớp xương lấp lánh những ký hiệu. Cơ thể hắn bắn ra hơn 10 trường mới dừng lại. Trong mắt hắn lộ ra tia sáng tràn ngập chiến ý. Hắn hét lớn một tiếng, lại vọt thẳng về phía vương lâm. Vương lâm cảm thấy tiên kiếm trong tay chấn động. Hắn lập tức nương theo lực phản chấn mà lui về phía sau, hóa thành một đảo hát mang, muốn bỏ chạy.